Muốn thật có thể chen vào gia chủ tâm, ở nàng trong lòng chiếm cứ lù lù bất động địa vị, đời này phỏng chừng đều không người dám kinh. mà trong đó khó khăn, nhìn xem ninh đại tiểu thư sẽ biết, ninh đại tiểu thư gia thế diện mạo đều là biên thành nhất lưu. Mười mấy năm thanh mai trúc mã cũng chưa có thể buộc trụ một người tâm, muốn ăn chơi chắc táng động tình, so làm một thạch có tâm còn khó. Nhưng ăn chơi chắc táng một khi động tình, a chi khỏe môi nhếch lên. Trong mắt tràn đầy chờ xem kịch vui ý vị. Không xa một khoảng cách, tiết linh miểu đi được rất cẩn thận, nàng đoán không ra á dư ý tưởng, còn muốn lưu ý dưới chân lộ. Chờ nàng đi đến tô dư một tay trí cự, tô dư sớm đã kìm nén không được nóng nảy tâm, ta là hồng thủy manh thú không thành. Vài bước đường đi đến như vậy chậm, nàng phát ra thanh, theo thanh nguyên linh miểu một bàn tay ở giữa không trung sờ soạng tô dư không biết nàng muốn làm gì, nhìn đến mùi ngon. Thằng đến kia chỉ nhỏ dài tay ngọc trần trờ mà dừng ở nàng phát đỉnh, sau đó ôn nhu chắc chắn mà sờ sờ. Tô dư vô cớ dâng lên một cổ bị làm như hy thế chân bảo cảm thấy thẹn, không khách khi nói, ngươi đây là làm gì? Không ngươi nha! Thiếu nữ dừng ở phát đỉnh tay cũng không có bởi vì đương sự kháng cự mà thu hồi. Nàng tiếng nói kiểu nhu, nghe được tô dư lỗ thay đều ngứa, a dư, đừng bực, cầu xin ngươi. Tô dư lên nàng! Đây là ngươi cầu người thái độ. Dám ở ta đỉnh đầu phạm thượng tắc loạn, ngươi cho ta xuống dưới. Này có cái gì? Ngươi không cũng có sợ ta đầu sao, cùng lắm thì lại làm ngươi sở trở về là được. Mơ hồ phát hiện thuận bao thuận đúng rồi phương hướng, thiếu nữ lúc trước thấp thỏm tan đi lá gan lớn rất nhiều, nàng hơi hơi mỉm cười. a dư, ta ở hướng ngươi, ngươi phối hợp một chút được không? Còn dám cùng ta nói điều kiện? Không phải điều kiện. a dư, cầu ngươi. Cầu ngươi, phối hợp một chút, liền một chút, được không sao? Lại như thế nào ăn chơi chắc táng, Tô Dư cũng không phải ý chí sắt đá, thiếu nữ mềm như bông âm điệu ở bên thái lắc tới lắc lui, chơi đánh đu dường như, hoàng đến nàng tâm đều mềm, nàng không tình nguyện mà quay mặt đi, liền tạm thời tha cho ngươi làm càn một lát, ngươi nhưng đừng lại đắc ý vênh báo. Linh Miểu nghe chi tâm hỉ, nắm chặt cơ hội ở vị hôn thê phát đỉnh nhẹ nhàng vuốt ve. Uy, đừng đem ta tóc lộn rối loạn. Tô Dư nhắc nhở nàng. Ơn, ta biết. Ngươi biết. Tô Dư giơ lên khỏe môi, tiết ta miêu, trên bàn có điểm tâm, ta đói bụng, vì ta ăn. Điểm tâm. Ở đâu? Liên ngươi bên tay phải. Tính. Tô Dư đoạt nàng trúc trượng, mở ra nàng lòng bàn tay, ta trước kiểm tra kiểm tra ngươi tay dơ không dơ. A. Linh miểu theo bản năng liền phải rút ra khăn gấm tới lau tay, bị Tô Dư ngăn lại, trốn cái gì? thành thật ngốc, lòng bàn tay bị nàng mở ra, Linh miểu khẩn trương mà cương tại chỗ, Về nhà sau nàng tắm gội thay quần áo, Hẳn là tẩy thật sự sạch sẽ, Tay trừ bỏ sờ qua trúc trượng, Nàng nhớ không nổi còn có cái gì có thể đem tay làm dơ. Chỉ là có lẽ quá khẩn trương, Khe hở ngón tay tẩm tầng mồ hôi mỏng, Nàng ti khiếp mà run rẩy bả vai, Sợ hãi ngay sau đó đã bị hung hăng bỏ qua. Chờ rồi lại chờ, may mắn không có tay nàng còn bị A dư nắm. Thế gian to lớn, mỗi người yêu thích bất đồng, có người thích thẳng tắp, thon dài đùi đẹp, có người thiên vị quyến rũ hoặc là thanh thuần khuôn mặt, cũng có người đối một đôi tay trầm mê đến không thể tự kiềm chế. Tô dư từ nhỏ hỉ ngọt nhạc, cho đến bên người cùng nhau lớn lên thiếu nam thiếu nữ đối mỹ đều có bất đồng theo đuổi, nàng vẫn là cảm thấy đá cầu so mỹ nhân càng hăng hái. Nàng chính mình chính là cái mỹ nhân, Ra mặt nếu hậu điểm nói một câu duyệt mị vô số cũng sẽ không lọt vào phản bác, trước kia không hiểu các bạn thân độc đáo tiểu phích ái, này sẽ sao, nàng cảm thấy thiếu nữ này đôi tay thật là sinh đến cực hảo, một chút đều không dơ. Trong lòng hạ kết luận, luyến tiếp bung ra, lan qua lộn lại mà thưởng thức. Phần 22 Không rõ nội tình nữ hải tử tâm hoảng hoảng mà chờ nàng kiểm tra thực hư xong, a a dư, hảo không? Gấp cái gì? chẳng lẽ ta không cần cẩn thận kiểm tra một phen sao? nhưng yêu cầu kiểm tra lâu như vậy sao? nàng không dám hỏi nhiều, theo thời gian chuyển rời, khuôn mặt nhỏ nhiễm đẹp đỏ hửng, non nớt như chưa thuộc thấu anh đào, có thể dự đoán thấy tươi mới ngọt thanh, xinh đẹp. tô dư nắm kia chỉ mềm mại trắng non tay, trong mắt thoái quang lập lòe chơi tâm càng đùng. nàng nhẹ giọng nói, Amiel, ngươi bộ dáng này ta đều nhịn không được khi dễ ngươi, như vậy hảo, ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện gì? Làm ta cắn một ngụm. a, Cắn một ngụm. Này. Cảm giác thính thai đều mạo nhiệt khí. Thiếu nữ lệ mà liền phải lùi lại. Bị một cổ nhu hòa lực đạo ôm eo. Tô dư hướng nàng. Liền một ngụm. Cũng không đau. Ngươi cả ngày ở ta mí mắt phía dưới đổi tới đổi lui. Ta tưởng nếm thử. Nếm. Linh miệu bị bắt ngồi ở nàng trên đùi. Nhưng ta. Ta lại không phải ăn. Như thế nào nếm. A dư, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cho nên nói ngươi vẫn là cái hài tử. Nguyễn ngọc trong ngực, tô dư bị câu đến tâm ngứa, phá lệ mà đối sắc đẹp nổi lên hứng thú. Bất quá cùng sắc đẹp so sánh với, nàng càng muốn đùa giỡn trước mắt người này, vô tội vô hại, mềm như bông một đoàn miêu, tốt nhất khi dễ. Nàng ngón tay nhẹ chọn nhéo tiểu cô nương cảm, nghĩ kỹ không có, muốn hay không ta cắn. Hết thể phát sinh quá nhanh. Tiết Linh Miểu sững sờ ở đường trường, cảm thụ được A Dư hô hấp nhào vào trên mặt nàng, lại là càng ngày càng gần, không biết lo sợ không yên ngâm ra khó có thể hình dung ngượng ngùng, nàng tưởng, cán, là hòa thân sắp xỉ ý tứ sao? Tưởng tượng đến A Dư muốn thân nàng, nàng trái tim bang bang loạn nhảy. Giang tốc chi cự, nghe trên người nàng hương hương ngọt ngào hương vị, chơi bùa trung Tô Dư suýt nữa bị hoặc tâm thần, đại tỉnh táo lại, nàng câu môi cười nhạt, Âm sắc trong vắt mềm như bông, Đồng. A Miu, ngươi mặt đỏ cái gì? Có, có sao? Có. Nàng tươi cười cất dấu hư, A Miu, ngăn, nhắm mắt lại. Cảm xúc cuộn cuộn, thiếu nữ chưa bao giờ từng có hiện tại vô thố, nàng đã tưởng hống A Dư vui vẻ, lại bị lập tức cục diện bức ra không biết như thế nào ứng phó thẹn thùng, có tâm đem người đẩy ra, lại không cách nào thừa nhận đẩy ra sau hậu quả. A Dư là nàng vị hôn thê. Về tình về lý nàng đều nên nỗ lực bị nàng tiếp nhận. Amil, nhắm mắt lại. Ở như vậy khuyên rô ôn nhu miệng lưỡi hạ, nàng nhẹ nhàng đóng mắt, một lòng ở vết đao lãng tiêm nhảy lên quay cuồng, không có rửa vào, nàng chỉ có thể nắm chặt vị hôn thê trước ngực và áo, như sáng sớm treo ở lá sen giọt sương, thân mình phát ra run. Một cái chớp mắt chi gian trong óc chuyển khai trăm ngàn thoát đi ý niệm, đến cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nàng tới biên thành còn không phải là vì cùng A Dư ở bên nhau sao? Tô Dư nghiền ngẫm mà đánh giá nàng không ngừng biến ảo thần sắc, thầm than tiểu cô nương tuần túy, không hiểu đến ở nàng trước mặt che giấu cảm xúc, nhìn nàng nhếch môi, lông mi buông xuống thỉnh thoảng rung động, ưn xuống những cái đó bị câu ra tới tâm viên ý mã, nàng hài hước mà nghiêng đầu khe cắn thiếu nữ hồng mềm vành hai, lần này tha ngươi, lần sau ta cần phải hảo hảo giáo huấn ngươi. hàm răng cắn ở vành hai, hơi đau. Linh miểu trầm rãi mở mắt ra, đôi mắt ẩn có quay cuồng nước mắt, nàng đôi mắt nhìn không thấy, đầu góc lại hảo sử, chẳng sợ giờ phút này đầu góc tròn váng, nàng vẫn là suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, môi đỏ khẽ mở, bộc nói không hết tùy khuất, ngươi vì cái gì như vậy hay chọc gẹo người, xem ta khẩn trương thực hảo chơi sao. Nàng xuyên khẩu khí, quật cưng nói, đừng động thiệt tình giả ý, ngươi cán ta, chính là người của ta, lại tưởng hối hôn, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Chương 26. Nàng chính là cái không lớn lên hài tử, Tô Dư không muốn cùng hài tử so đo, cắn tiểu cô nương, thưởng thức đủ rồi nàng khẩn trương hề hề bộ dáng, bên môi xả ra một mặt cười, am miêu, muốn thói quen, lưu tại ta bên người chính là như vậy." Đều nói ta không phải chính nhân quân tử, cũng chán ghét quy củ lễ nghi. Giơ tay vuốt ve tiểu cô nương đen nhánh tóc đẹp, nàng Ôn Nhu khuyên dô nói, "Nang, không cần như vậy thật sự." Nàng đem người chọc ghẹo mà lợi hại, Tiết Linh Miểu đỏ mặt hừ một tiếng, "Ngươi chính là Khẩu thị Tâm Phi, ta biết." "Ngươi biết cái gì?" "Ngươi cái gì cũng không biết." Nhìn chăm chăm nàng hồng nhuận đáng yêu veinh hai, Tô Dư Gian nan mà rời đi mắt, khẽ vướn ngực nỗ lực bình phục nhanh chóng nhảy lên tâm, "Nàng không chịu thua mà con mi, hai hức nói, "A Miểu, đừng thở hồn hẹn, ta lại không đối với ngươi làm cái gì?" "Ai, ai thở hồn hẹn?" Thiếu nữ xấu hổ đến da mặt nóng lên. Á dư liền biết khi dễ nàng. Hảo hảo hảo, ngươi nói không có liền không có. Tô dư từ cái đĩa nhặt khối thủy tinh bánh, tới, há mồm, ta huy ngươi. Đánh cái bàn tay cấp cái ngọt táo. tô đại tiểu thư chiêu này dùng tuyệt diệu, thành công ngăn chặn tiểu cô nương miệng, làm nàng tưởng theo lý cố gắng đều khó. Tô dư ánh mắt lộ ra treo gẹo, xem nàng ngôi anh đảo khẽ nhếch, mặt nếu đào hoa, mặc kệ từ góc độ nào xem đều phá lệ thảo hỉ, lúc trước đầu người. Này sẽ ngựa khí cùng mềm xuống dưới, hỏi, ăn ngon sao? Ăn ngon. Một khối thủy tinh bánh liền hống đến tiểu cô nương quên bị vị hôn thê đùa dẫn sự, vô tình đem một màn này thu vào đáy mắt Aichi vô lực mà cối đầu, chủ tử như thế nào có thể tốt như vậy hướng đâu. tô dư xem đến tim đập nhanh hơn, thích liền lại đến một khối. Tiểu cô nương dùng khăn gấm trà lau khỏe môi, nghe vậy ngừng đầu, thanh âm kiểu mềm, còn muốn ngươi uy. Thường thường liền ái làm nũng thói quen, tô dư tiếp thu tốt đẹp, như vậy thiên chân tốt đẹp tiểu cô nương, có thể hống nàng cười cũng không tính có hại, hai ngón tay nhéo điểm tâm, một tay nâng, nàng uy đến linh miểu bên môi, tới, ăn chậm một chút. Một cái lười đến chính mình lấy, một cái mừng dỡ thân thủ uy, điểm tâm cặn dừng ở lòng bàn tay, tô dư tật xấu thật nhiều người thế nhưng không chê, nàng lại hỏi, thủy tinh quế hoa bánh, đậu đỏ bánh gạo nếp, càng thích cái nào? Đều thích. Linh miểu đôi mắt con thành đẹp độ cung, bất quá vừa rồi đậu đỏ bánh gạo nếp tựa hồ càng tốt ăn. Ân, đây là vì sao? Đại khái là, A dư uy đến hảo. Thiếu nữ nghiêng đầu bộ dáng thuần lương tú thu khí, tô dư mỉm cười, nàng thích cùng như vậy tâm tư đơn thuần dễ khi dễ người lui tới, thêm chi tuổi tác trưởng nàng gần 2 tuổi, khi nói chuyện không tự giác mang theo phân vị trưởng tỷ sùng nịch, như vậy à, A miêu cũng uy ta một ngụm làm ta cảm thụ một chút. Lời này nói được tự nhiên, đại khái là nhận thức tới nay vị hôn thê đưa ra nhất ôn nhu yêu cầu. Linh miểu không chút do dự gật đầu, thẳng đến đem đậu đỏ bánh miết ở hai ngón tay gian, nàng ngừng thở. A dư, ngươi. Không đợi nàng nói xong, tô dư cười cúi đầu, môi xoa tiểu cô nương đầu ngón tay, chiều vương vứt điểm tâm tắt tới, tinh xảo điểm tâm thiếu một góc, tinh tế nhấm nuốt nuốt xuống. Nàng trêu đùa nói, không tội. Như thế nào có cổ nữ nhi hương? Nữ nhi hương? Một cái chớp mắt kinh ngạc sau, Linh miểu ngượng ngùng mà ngậm miệng, Loan thoáng cảm thấy giờ phút này á dư bất động, Đãi nàng càng thân cận. Hay là đây là bị cắn một ngụm khen thưởng? Xem nàng xấu hổ hạp đầu, Tô dư ánh mắt trước sau không từ trên người nàng thu hồi. Như vậy tốt cô nương, Tại minh bạch tình yêu, Minh bạch nàng là như thế nào không làm việc đàng hoàng sau, Còn có thể là nàng sao? Trong lòng trước sau có cái thanh âm thúc giục nàng đi hỏi, nhưng muốn hỏi cái gì, vì sao phải hỏi, nàng lại không biết. Nàng lặp lại trầm ngâm, cuối cùng là nói, Linh miểu, ngươi liền khăng khăng một mực đi theo ta. Nàng không có kêu A Miu cũng hoặc tiết A Miu, thiếu nữ nghe ra nàng lời nói trịnh trọng, không khỏi chính xác, ta đó là vì ngươi tới, ngươi rất tốt với ta, ta cũng thích, chúng ta có hôn ước trong người, ta đi theo ngươi mới là tốt nhất quy tốt. Lời này cùng phía trước nghe được không nhiều ít khác nhau, tô dư như mi, ta không muốn nghe cái này. Ta là hỏi. Nàng đầu tạp sát, chính mình cũng tưởng không rõ rốt cuộc muốn hỏi cái gì, lại muốn nghe đến cái gì. Đúng lúc là lúc này A Chi đứng ở cửa quy quy củ củ nói, gia chủ, có người tới cửa bái phòng. Biên thành tới cái mạo Mỹ tuyệt luân mắt mù thiếu nữ, Mỹ danh theo xuân phong thổi ra tu thủy, thổi hướng xa hơn nơi. Sử tại tiểu viện tám người toàn là các nơi tốt nhất bà mối, lươi sán hoa sen, một mở miệng có thể đem hắc nói thành bạch. Tới phía trước các nàng được đến mệnh lệnh đại khái tương đồng, xác nhận thiếu nữ mỹ mạo, nếu cùng đồn đại ăn khớp, cần phải bắt lấy hôn sự này. Vào thanh nghe được đều là từ người khác trong miệng nghe tới, chờ chính mắt thấy từ trong môn cầm trượng ra tới thiếu nữ, bà mối nhóm vui mừng càng sâu. Lấy các nàng nhãn lực. Trực tiếp lược quá chính chủ cùng thoạt nhìn có thể chủ sự Tô Dư nói. Linh miểu canh giữ ở vị hôn thê bên người, nghe sân mồm năm miệng 10 thanh âm, lần giác ồn ào mà nắm chặt trúc trượng, A Dư. Rốt cuộc muốn hỏi nàng nói cái gì? Là nàng trả lời chọc đến nàng không hài lòng. Trực giác này vấn đề quan hệ đến nàng chân chính đi lưu, đáp hảo, nàng cùng A Dư quan hệ lại có thể tiến thượng một bước. Chỉ là bên thai quá xảo, nói đến nói đi thảo luận lại là nàng hôn sự. Thấp thỏm lo âu trung trầm chậm, chậm mà sinh ra một cổ buồn bực, khi nào nàng hôn sự đến phiên này đàn không liên quan người khoa tay múa chân. Nàng sớm có hú ước, làm gì muốn đi để ý mặt khác nam tử diện mạo như thế nào, gia thế như thế nào. Thật sự hoang đường đến cực điểm. Bà muối nhóm phía sau tiếp trước mà đem bức hỏa hiến dư tô dư xem, cô ý cường điệu nào nhà ai công tử cử nhân xuất thân, ra có mấy trăm mẫu ruột tốt, lại hoặc giữ mình trong sạch. Chỉ cầu mỹ nhân làm bạn cả đời. Mọi việc như thế, nghe được tô dư tươi cười nổi lên lạnh lẽo. Mạnh tử có vân, ít người tắc mộ cha mẹ, biết háo sắc tắc mộ thiếu ngải. Linh hy mất công người khác mỹ danh, quả nhiên đưa tới một đám đồ háo sắc. Nàng nghe không ra những người đó có chỗ nào hảo, cũng nhìn không ra cái nào có thể hảo hảo đãi nàng am yêu. Liên ít nhất tới đây thành ý đều khiếm khuyết. Chỉ phái một đám hoa hỏe lộng lấy bà mối ở nàng trước mặt nói được ba hoa chích tròe, tô dư tiện tay thưởng thức bên hông ngọc miêu, phong tư lời biếng, Linh miểu, nói cho các nàng, ngươi phải rời khỏi ta sao? Ta vì sao phải rời đi ngươi? Tiết Linh miểu kìm nén không được đáy lòng kích động, rất sợ bị qua tay giao ra đi, nàng lời nói chuẩn xác, ngươi ta từ nhỏ lập hạ hôn nước, ta có vị hôn thê, vì sao phải gả người khác? Cái gì? Có hôn nước? Bà mối nghe chi sắp biến. Một hồi lâu lặng im, cầm đầu chu bà tử chưa từ bỏ ý định nói, hôn ước lập làm theo có thể hủy bỏ, nếu tô cô nương vô tình, còn thỉnh giúp người thành đạt. Công tử nhà ta, tất có thâm tạ. Thâm tạ. Tô dư thật lâu không bị người như vậy coi thường, tự nghĩ rốt cuộc là ngoại lai người, không hiểu này quý củ, càng không hiểu nàng quý củ. Nàng lươi biếng nói, am yêu, ta hỏi ngươi. Chẳng sợ ta lão nhược bẩn tật rốt cuộc hộ không được ngươi, ngươi còn sẽ bồi ta không rời không bỏ. Ta bản tính cổ quái, ngươi nghĩ kỹ lại đáp. Lưu tại ta bên người, liền phải làm tốt vinh viễn không rời đi tính toán, thân phận của ngươi chính ngươi hiểu được, sau này không thiếu được sẽ có người tới quấy rầy. Ta tô dư biên thành một tan chơi chắc táng, vẫn là nữ tử, cấp không được ngươi con cháu đầy đàn một đời phú quý, cũng học không được đứng đắn dưỡng ra giao tranh tiền đồ, đi theo ta. Khả năng muốn chịu khổ bị liên lụy, khả năng phải bị người ta nói ba đạo bốn, nói ngươi không biết nhìn người. Nói đến nói đi, nàng lại có đem tự mình khí đến ý tứ, mặt trầm xuống, đối. Ta chính là như vậy không cầu tiến tới không làm việc đàng hoàng. Thiết linh miểu, ngươi rong rong dài dài làm cái gì đâu. Nói, ngươi muốn hay không đi theo ta. Hỏi ngươi khác lời nói ngược lại đem chính mình khí không nhẹ. Thiếu nữ bất đắc dĩ lại thường tiếc mà khẽ vướt nàng sống lưng, có người ngoài ở bên, nàng thu liêm tiểu mị thái độ, văn nhã đoan trang, thần thái kiên định, ta đi theo ngươi. Ngươi ở đâu, ta ở đâu. Ngươi sinh, ta bồi ngươi khắp nơi ngoạn nhạc, ngươi chết, ta bồi ngươi hồn phi cửu thiên. Ngươi nuôi không nổi ta, vậy ta tới giữa ngươi. Cha đi sau, ta duy nhất thân phận chính là ngươi vị hôn thê, ngươi là nữ tử, này không sai, hôn ước thượng viết chính là nữ tử. Ta từ nhỏ biết đến cũng là nữ tử. Cha nói là nữ tử ngược lại càng hiểu được đau lòng người, cũng không cần chịu sinh sản chi khổ. Ta không sợ bị người ta nói ba đạo bốn, nhưng thật ra ta, khả năng người ở bên ngoài xem ra không xứng với ngươi. Bất quá không quan hệ, chỉ cần ngươi chịu cưới ta, đái ta như lúc ban đầu, ngươi phụ trách ngọt nhạc, ta phụ trách dưỡng gia, cũng là có thể. Đây là từ đâu ra ngốc cô nương. Ba mối nhóm nghẹn họng nhìn chân chối. Tô Dư dung sắc hơi hoán, lòng dạ thông thuận, mi một trọ, đậu nàng, ngươi là từ đâu ra tiểu ngốc tử. Giang nam tới, thiếu nữ thân mật mà kéo nàng, không nhịn cười, không chỉ có ngốc, còn có tiền. Phần 23 Bị như vậy hống, rất khó có người bất động dung, ngay cả cuối cùng kia phân do dự cũng tan thành mây khói, Tô Dư hỏi, nhất nôn cựu đỉnh. Tự nhiên, gia tuy không phải hoắc gia chủ, nhưng nói qua nói cũng là bất biến. Thiếu nữ linh cơ vừa động từ cổ tháo xuống khóa tâm khấu, liền coi đây là chứng Như vậy trọng một phần hứa hẹn, Tô Dư nhìn nàng lòng bàn tay ngọc khấu, không chút do dự mà nhận lấy, biểu tình bừa bãi, ngươi nói, ta tin, ngọc khấu ta nhận lấy, tiết linh miểu, từ hôm nay trở đi ngươi là của ta người. Một loạt biến cố xem đến ở đây người phản ứng không kịp, chờ Tô Dư đem ngọc khấu mang ở cổ, chu bà tử gấp giọng nói, này, này không thể nha, không nói trước mắt. Sau này có rất nhiều cầu thú cô nương làm vợ Hảo Nam Nhi, như thế nào có thể gả một cái ăn chơi chắc tăng đâu? Này cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Kinh phiêu phiêu một câu hỏi lại, bà mối nhóm thành cơ miệng hồ lô. Đại đã, đã làm ra quyết định, tô dư đi thêm sự liền nhanh nhẹn rất nhiều. Nàng nhướng mày cười nhạt, A Miu nói đúng, chúng ta chi gian sự cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Thức thời nhân lúc còn sớm rời đi, bằng không, buồn cô nương không phải dễ khi dễ. Nàng một thân váy dài đón gió mà đứng, ngạo mạn tiêu ngạo. Cho dù là ngoại lai người, kinh nghiệm phong phú bà tử cũng nhìn ra nàng không dễ trọng, chỉ là làm mai không thành ngược lại trời xui đất khiến đem hai người tác hợp ở một hồi. Tuy rằng nhìn ly chuyện tốt trung thành còn xa đâu, nhưng khai đầu, khoảng cách Loan Phượng Hòa Minh còn xa sao. Các bà tử vẻ mặt rời đi, âm thầm cân nhắc nên như thế nào hồi bẩm mới có thể ở từng người cố chủ trước mặt toàn thân mà lui. Các nàng đi rồi, Tiểu viện khôi phục thanh tĩnh, Linh miểu nhảy nhót mà ôm Tô Dư eo nhỏ, một lần nữa biến trở về cái kiểu tiểu tiểu khí thiếu nữ, A Dư, chúng ta khi nào thành thân? Tô Dư bị nàng ôm đến tâm thần nhóng lên, thành thân việc này nhớ tới cũng quá xa xôi, nàng trầm tư nói, chờ ngươi trưởng thành lại nói. Đây là ý gì? Ta còn không có lớn lên sao? Nay tính cái gì lớn lên? Cảm thụ được thiếu nữ mảnh khảnh thân thể mềm mại, nàng lỗ hai ứng đỏ. Chờ ngươi đã biết tình yêu vì sao ý, liền, liền tính trưởng thành. A dư thực hiểu không? Ta, ta hẳn là so ngươi hiểu. Ít nhất ngươi hiện tại đối ta chỉ là thuần túy thích cùng ý lại, nếu muốn tìm một người thành thân, quá cả đời, quăng có yêu thích cùng ý lại xa xa không đủ. Hơn nữa, ngươi không hiểu quá nhiều, đến từ từ tới. A dư dạy ta. Tô dư trộm hoàng nàng eo, gương mặt bay ra một đóa mây đỏ, hào hào hào. Giáo ngươi, bất quá này cũng muốn từ từ tới. đêm khuya tĩnh lặng, tướng quân phủ, linh hy Dương tay quăng ngã trên tay trà nóng, ngươi nói cái gì? a dư cưỡng chế di rời tiến đến cầu hôn bà mối, nàng đem kia manh nữ để lại, không tuổi, nô là chính mắt thấy đám kia bà mối hôi đầu ủ rũ rời thành, nghe cầm đầu chu bà tử nói, một cọc việc hôn nhân không biến thành, ngược lại thiếu chút nữa thúc đẩy một khắc vọng, y để nô chi thấy. Châu đại tiểu thư lần này không nói giỡn, nàng có lẽ là nghiêm túc. Này sao lại có thể? Nàng! Đại tiểu thư cẩn thận. Một chi vũ tiễn lăng không bay tới, khó khăn lắm đinh ở một bước ở ngoài một trụ. Tướng quân phủ nháo ra không lớn không nhỏ động tĩnh, phủ binh cập hộ vệ nghe tiếng đuổi theo ra đi. Ninh Hi lạnh mắt từ mũi tên gỡ xuống hai ngón tay khoan tơ lùa, đại thấy rõ mặt trên lời nói, nhất thời chuyển giận vì hỉ. Cái gì? Hôn thư là giả. Nhất niệm chi gian trong óc quay cuồng ra vô số kế sách, nàng bước ra một bước, thương thế chưa lành linh ngày ngồi một xe lan vội vàng tới rồi. A tỷ, a tỷ chấm đã, em trai. Linh hy đem tơ lụa nắm trong tay, tâm tình thoạt nhìn rất tốt, ngươi không ở trong phòng tĩnh dưỡng, chạy ra làm gì? Linh ngày khó xử mở miệng, a tỷ chỉ sợ không thể lại nhầm vào kia thiếu nữ. Linh hy ý cười cứng lại, vì sao? Liên ngươi cũng không giúp ta. Không. Ta không phải ý tứ này. Lời nói thật cùng A tỷ nói đi. Ngày gần đây phái ra đi người chuyển quay lại tin tức. Ta nhìn cũng là chấn động. A tỷ cũng biết kia thiếu nữ là ai. Hắn thở dài một tiếng. Là tiết sư chi nữ. A tỷ, người này chúng ta không động đậy đến. Động, không chỉ có văn đàn sĩ lâm. Đó là tứ hải nhà giàu số 1 hoắc không nghi. Đều phải lấy chúng ta tướng quân phủ khai đao. Trưng 27. Tiết sư, văn đàn. Sĩ lâm, hoác không nghi. Mấy chữ này đồng thời nện ở tâm hồ bắn khởi nhưng không ngừng một trọng sóng lớn. Tuy là Ninh hi cũng qua hồi lâu mới thanh tỉnh lại, nàng sắc mặt tái nhợt dẫu không được kinh hãi, người nói tiết sư. Tiết linh tiết tiên sinh. Ninh này hỏi lại, trên đời này còn có mấy cái tiết sư? Ninh hi lùi lại một bước. Không có mấy cái, tứ hải cửu châu, có thể bị xưng là tiết sư chỉ có một người. Mà người nọ hiện giờ cũng thân chết hồn tiêu. Tiết sư bệnh chết giang nam, đi được vô thanh vô tức. Qua đời ba ngày sau tin tức thủy truyền ra tới, bao nhiêu người vì tiết sư chi tử thương tiếc đoạn trường, mặc dù biên thành đều vì tiết sư nổi lên đồ trắng. Một cái nhưng vì thiên hạ sư đại nghĩa nho giả, nếu bị người hiểu được hắn lưu tại trên đời nữ nhi duy nhất bị nhầm vào, sẽ khiến cho như thế nào hậu quả. Đường kim văn đàn sĩ lâm đêm không hết người cấp tìm tiết sư chi nữ báo ân. Ma toa ủng tứ hải sản nghiệp hoặc gia chủ, không nói được đã sớm thông qua nhãn tuyến âm thầm đem người hộ lên. "Bằng không, như thế nào giải thích thiếu nữ lông tóc vô thương mà từ Giang Nam đi vào biên thành?" Gần rượi vào vận khí. "Này cũng quá huyền diệu." Linh Ngải sống lưng bỏ lên trên lạnh lẽo, hắn thậm chí không dám đi tưởng nếu ngày đó như nguyện giơ lên dao mổ, chết sẽ là ai. Hắn có thể nghĩ đến, Linh Hi tự nhiên cũng nghĩ đến. Tỷ đệ hai hai mặt nhìn nhau, hắn nói thẳng khuyên đủ, a tỷ so với văn đàn sĩ lâm những cái đó dùng đạo lý quyền thế giết người hoắc gia chủ càng đáng sợ hoắc khúc nghi hoắc gia chủ tứ hải nhà giàu số một yêu ghét rõ ràng nhất nôn cửu đỉnh vì muôn vàng nam nữ kính ngưỡng lại cũng khó thoát tình yêu lưới ninh hy từ trước đến nay lấy nàng làm đi tới động lực cọc tiêu biết được thiếu nữ cùng hoắc khúc nghi quan hệ nàng một trận ảm đạm liền tùy ý a dư làm bậy sao thân hoạn mắt tật Ý nghĩa đêm không hết phiền toái, thả vẫn là tiết sư chi nữ, cùng nàng ở bên nhau không thiếu được chịu người chú ý. A dư tính tình khinh quồng, nếu nàng nhất thời mềm lòng ứng manh nữ cả đời, lại tưởng đổi ý, đã có thể khó khăn. Tình cảnh này, Ninh này không hảo nói nhiều. Hắn nhìn về phía trưởng tỷ trong tay lưu có chữ viết dạng tơ lụa, A tỷ, đây là. Ninh Hi đem tơ lụa đưa cho hắn, xem qua lúc sau, Ninh này lo lắng xuất ruột. Người nào vô duyên vô cớ nhúng tay việc này? A tỷ, sợ là có chá, có người rục mượn chúng ta tay hỏng rồi tô tiết hai nhà hô nước. nhìn trưởng tỷ sắc mặt, hắn kịp thời bổ câu, giả sử nàng hai người thực sự có hô nước. Có hay không, vừa hỏi liền biết. Hỏi? Không tồi, hỏi. Linh Ly chậm rãi phun ra một ngụm trường khí, dù có người che chở, hỏi một câu, tổng không quá phận đi. Nhiều năm thanh mai Sao có thể dễ dàng chấp tay nhiều người? Lui một vạn bước nói, lại là tiết sư trí nữ, kia cũng là cái đáng thương người mù. Người mù nhìn không thấy đúng là tầm thường, nàng đã nhìn không thấy, vậy đừng trách nàng giúp nàng xem thấy. Nửa đêm, tô trạch thiếu nữ tự trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nghe được tiếng hô, ngủ ở gian ngoài A Chi mở mắt ra, không yên tâm hỏi, chủ tử, là bóng đẻ sao? Không ngại, thanh âm đã thiển thả nhẹ. Mang theo từ cảnh trong mơ tỉnh lại mờ mịn, linh miểu một thân thuần trắng áo trong, tóc đẹp rối tung ở sống lưng, nàng hoảng hốt một lát, đu thanh tế ngữ bọc nhàn nhạt xin lỗi, A Chi, ngươi tiếp theo ngủ đi. Đúng vậy. Ánh trăng sáng tỏ, tiết linh miểu nắm khăn leo đi cái chán mồ hôi lạnh, mộng phi mộng đẹp, nàng bả vai run rẩy tựa như một con chấn kinh con bướm. Nàng mơ thấy A Dư không cần nàng, mơ thấy A Dư luôn mổm chỉ trích nàng là cái người mù, còn có hôn thư. Nàng một đường từ giang nam mang đến hôn thư bị hung hăng vứt trên mặt đất, trong ngộng hạ vũ, nàng vội vội vàng vàng xoay người lại nhặt, vũ càng lúc càng lớn, nàng tìm không thấy ở đâu. Này thật là đáng sợ. Linh miểu nắm chân gấm một góc, thân mình cuộn tròn. Tại đây một khắc nàng hảo tưởng A Dư, tưởng bị nàng ôm. Ngộng không phải thật sự. Nàng lặp lại ở trong lòng cường điệu, không phải thật sự. A Dư vừa mới nói nàng là nàng người, vừa mới nói muốn che chở nàng muốn dạy nàng làm một cái đủ tư cách vị hôn thê. Tin tưởng nàng. Tin tưởng nàng. Lòng mang hỗn loạn tâm sự, một đêm ngủ đến không lắm an ổn. Tô dư quần áo chỉnh tề mà khấu khai cách vách kia phiên môn, phát hiện tiểu cô nương còn ở ngủ nướng. Nàng cảm thấy rất thú vị, đặc biệt nghĩ đến tâm tâm niệm niệm nhớ thương cùng nàng thành thân người vẫn là cái không lớn lên hải tử. Tựa như một trang giấy trắng, tô dư có thể giáo nàng rất nhiều, lại không dám vọng tự bẩn nàng thuần trắng. A Miu, sớm nha. Nàng ngồi ở mép giường. Sớm, A Dư. Khóa lại trong chân tiểu cô nương đánh áp, dựa vào nhanh chóng dưỡng thành thói quen ỉ lại mà đầu đến vị hôn thê trong lòng ngực. Bị nàng phát đẩy cõi lòng, Tô Dư nhịn xuống đem người đẩy ra xúc động, nàng thu mộ vị tiểu cô nương khóa tâm khấu, trung quy không giống nhau. Nếu về sau này đó là nàng tiểu thê tử, đối đại thê tử nào có đẩy ra đạo lý? Bàn tay vô vô nàng phía sau lưng, Tô Dư cười nói, như thế nào, làm ác mộng. Mơ thấy bị sói sám một ngủm ăn luôn. So này còn thảm. Linh miểu bị khuất mà ôm chặt nàng. a Dư, ngươi muốn hay không thân thân ta? Muốn hay không thân thân? Tô Dư nhẹ người nàng phát ra hương khí, ta nói tiết ra miêu, người muốn hay không như vậy. Loại nào? Tiểu kiêu khí, nại nại khí. Liên biết lấy lời nói rung động lòng người. Vẫn là không phụ trách nhiệm cái loại này. Ta như thế nào không phụ trách? Nàng lay động tô dư cánh tay, xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đều phải đem nói ra tới, ta mơ thấy ngươi không cần ta, ta có thể làm như vậy mộng, tất nhiên là A dư đái ta còn chưa đủ hảo. Ngươi xem, liền thân thân cũng không chịu, ta như thế nào có thể tin tưởng ngươi sẽ cùng ta thành thân. Phần 24 Ngươi làm ta cảm thấy lo được lo mất, ban ngày ta cho rằng được, Vào đêm liền ở trong ngộng hoàn toàn mất đi, tỉnh lại còn không thể cùng ngươi làm nũng, ta hảo khổ sở. Hảo khổ sở. Ta thấy thế nào không ra ngươi ở khổ sở, chỉ nhìn đến ngươi ở cậy sủng mà tiểu. Vậy ngươi hiện tại chính là sủng đến còn chưa đủ. Tiểu bộ dáng xem đến tô dư tâm tình rất tốt, giơ tay vì nàng sửa sang lại hảo tùng suy sụp áo ngủ, thương tiếc mà ở nàng cái chán khinh khinh nhu nhu rơi xuống một hôn. Mềm mại hơi ướt xúc cảm gián ở cái chán. Linh miểu ngựa ngùng mà giống tùy thời có thể lên đỉnh đầu khai ra hoa hoa tiên tử. Nàng hương khí hấp dẫn tô dư, nàng vô hại trong vắt linh hồn câu lấy người đi thân cận, liền như nàng nói giống nhau, thích liền phải thân cận, thẹn thùng lại cũng thẳng thắn thành khẩn. Cùng nàng ở chung tô dư thực thả lỏng, sở hữu khinh quần cao ngạo vô ý thức thu liễm, nàng nghĩ rồi lại nghĩ, đại để đây là phạm nhân đối mỹ thân phục, so với giảo hảo tối ra, kia viên lấp lánh sáng lên thiếu nữ tâm. Nàng vô pháp nhận tâm cự tuyệt. Nữ hài tử lộ ra thực hiện được tươi cười, vì thế ngượng ngùng hoàn toàn đem nàng thổi quét. Nàng đỏ mặt thỉnh Tô Dư đi trước lui ra, sau đó đổi hảo váy áo, rửa mặt trải đầu xong ở a chi nâng hạ ra khuê phòng môn. Dùng quá cơm sáng, Tô Dư cố ý hướng hậu viện đằng ra một gian dùng để nghe khúc phòng, dọn xong dùng để nghỉ ngơi giường nệm cùng các loại trái cây tiên nước, ôm các loại nhạc cụ, sau đó tự mình đem tiểu cô nương mời đến. Nàng hứng thu giặt rào, a miêu, đánh đàn sướng khúc cho ta nghe, tốt không? Nàng muốn nghe, linh miểu nào có không ứng chi lý? Tô dư hỉ ngọt nhạc, tiết linh miểu từ nhỏ đi theo nàng bước chân học không ít đồ vật. Nhà nàng học sâu xa, cầm nghệ chắc tuyệt, hiếm lạ chính là lần này sướng đến đều không phải là triển. Tình khúc, mà là một đầu tô dư nghe cũng chưa nghe qua khúc. Tô ăn chơi chắc táng nửa năm ở tiểu giường, dương tay hướng yết hầu rót rượu trái cây rượu theo cầm một đường duyên cổ mà xuống. A miêu, đây là cái gì? Là ta 8 tuổi viết cho ngươi khúc, dễ nghe sao? Quái mới mẹ. Còn có người có nhàn tâm cho nàng viết khúc. Nàng nghe được nhập thần, trong óc hiện ra 8 tuổi tiểu nữ hài nhốt ở cẩm phòng tĩnh tâm cân nhắc gâm luật hình ảnh. Đáng tiếc chính là, phổ hào khúc, lại không một chi tâm người. Tô dư chính mình cũng có hài đồng thời kỳ, nàng hài đồng kỳ quá đến tùy ý làm vậy. Bạn cùng lứa tuổi tán thưởng cùng bậc cha chú khen bệnh viện đều không thể nói nhập là một. Cha khích lệ nàng nghe xong tự nhiên tâm hỷ, nhưng phải được đến thỏa mãn, còn phải được đến đại bộ phận tiểu đồng bọn tán thành. Không có bạn cùng lứa tuổi tán thành, là kiện thực tịch mịch sự. Nàng từ khúc xôi thai tới rồi con trẻ đối tân bằng hưu hương tới, đương nhiên, có lẽ gọi tân bằng hưu không thích hợp, bởi vì ở tiết áo miêu nhận chi khúc là viết cấp vị hôn thê. Vị hôn thê này ba chữ. Ý nghĩa cũng giống nhau tiểu bằng hữu còn bất đồng. Thật là từ nhỏ đáng yêu đến đại. Tiếng đàn chạy xuôi, phối hợp thiếu nữ thanh triệt điềm mỹ tiếng nói, tô dư nghe được quả mọng đều đã quên uống. Một khúc tất, tiết linh miểu thẹn thùng mà cười cười. a dư, ngươi cảm thấy như thế nào? Dễ nghe cực kỳ. Lại đến một khúc. À miêu, tiếp tục tiếp tục. Nàng thích, như vậy này phân nỗ lực liền không tính uổng phí, cho dù là muộn tới gần 10 năm nhận đồng cũng đủ thiếu nữ vui mừng khôn xiết. Một khúc lại một khúc, sướng đến ít hầu hơi hơi khàn khàn, còn không có ngừng lại. Nay chưa chắc không phải một loại bọc mật nước điểm mỹ phong thích, nàng đem nàng toàn bộ nội tâm sướng cấp một người nghe, may mắn chính là, người nọ thật có thể nghe hiểu. Hảo, không bán, cũng không sướng. Tô dư đẹp lại cầm huyền cười đem người nâng dậy, sau đó ôm ôm cái này tịch mịch tốt đẹp cô nương. Bị nàng ôm, linh miểu đôi mắt phiếm tầng đẹp thủy quang A dư, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Tô Dư bị nàng hống đến có trong nháy mắt thế nhưng rác thành thân cũng không phải cái gì bao lớn không được sự, nàng dừng một chút, vậy không xa rời nhau. Một ngày trong vòng, Tú Thủy Thành ba tánh nhìn Tô An chơi chắc táng mang theo mắt mù thiếu nữ dạo biến phố lớn ngõ nhỏ các loại ngoạn nhạc nơi, thực mau trên phố lại bắt đầu nghị luận sôi nổi. Thế nhưng thực sự có nữ hải tử dám cùng Tô Dư chơi đến một chỗ. Vui vẻ mà đi theo trên đường nhặt tiền dường như Sẽ không sợ lọt vào ninh đại tiểu thư trả thù. Nghị luận thanh ở ninh Hi khấu khai tô trạch đại môn kia một khắc đạt tới đỉnh núi Tô dư chân trước ra cửa Ninh Hi chủ động tìm tới ngồi ở bên cửa sổ treo đùa tiểu cẩm lý thiếu nữ Cùng đi, còn có không biết sao bị lôi kéo thượng tô đại nương Trước đây có ninh ngày việc Nay sẽ biết được người đến là ninh đại tiểu thư A chi cảnh giác mà che chở chủ tử Giống như đã từng quen biết cảnh tượng, Linh miểu sinh ra một cổ không tính nồng đậm nhưng vô cùng sắc thực tồn tại phiên chán. Nàng chán ghét Linh hi, chán ghét cùng nàng nói chuyện, chán ghét nàng thịnh khí lăng nhân tư thái. Đối với người đáng ghét, nàng thái độ không coi là hảo cũng không tính không tốt, nếu làm tô dư thế, tất nhiên ngạc nhiên tiểu cô nương còn có như vậy đái nhân lãnh đạm một mặt. Linh hi bỗng nhiên cười, không cần thiết như vậy khẩn trương, ta tới liền tưởng biết rõ một sự kiện. Hôn thư là thật là giả. Nếu là thật, ta như vậy hết hy vọng tuyệt không quấy dày, ngươi là tiết sư trí nữ, không phải ta có thể đã tội. Nếu hôn thư là giả, ta cũng cho ngươi mặt mũi, chỉ khuyên ngươi chớ coi ủi vào á dư mềm lòng, đi ham không nên ngươi ham. Nàng lời nói chi dàn đã đem tô dư coi làm vật trong bàn tay, tiết linh miểu học tô dư vẫn thường ngự khí cười lạnh, tô tiết hai nhà vốn là đính hôn từ trong bụng mẹ, nào dùng đến ngươi tới đồng ý. Linh đại tiểu thư, thiên ai nơi nào vô phương thảo, ngươi càng muốn tới đoạt vị hôn thê của ta ra sao đạo lý? Tiết cô nương lời này nghiêm trọng, tiết sư trí nữ, có thiên hạ nhân nghĩa chi sĩ che chở, ta nào dám làm cản. Nàng chuyển chỉ gian nhẫn ban chỉ, chỉ là ta phải đến tiếng gió, tin thượng giải thích. Tiết cô nương mang đến hôn thư chỉ là một trên giấy không được mặt bàn dơ đồ vật, ta thỉnh tô đại nương tới, ngươi không tin ta, tổng nên tin nàng, vẫn là nói ngươi trộn dạng. Không dám đem hôn thư lấy ra tới một biện thật giả. Nhất phái nói bậy. Ta tự ra mang đến hôn thư sao có thể có thể là thượng không được mặt bàn dơ đồ vật. Linh Hi, ngươi không cần ngậm máu phun người. Có hay không ngậm máu phun người, tô đại nương tại đây, vừa thấy liền biết. Thiết cô nương, ngươi ủi vào một giấy xuân. Cung liền tưởng đoạt ta trong lòng sở ái, lại dựa vào cái gì? Xuân. Cung. Cái gì Xuân? Cung. Linh miệu bị nàng lời nói rảo đến tâm hoảng ý loạn, ta không biết ngươi đang nói cái gì, đây là ta cùng A dư ra, thỉnh ngươi rời đi, nơi này không chào đón ngươi. Thiết cô nương Hà tất lừa mình dối người. Vậy ngươi vì sao nhất định phải khi dễ nàng đâu? Âm sắc mắt lạnh, nhìn đến người tới A chi kinh hô một tiếng, Gia chủ. Tô dư xách theo mấy cái cá nướng mặt vô biểu tình mà đứng ở cửa, Linh Hi, ngươi quá hùng hổ doa người. A dư. Ngươi như thế nào sẽ ninh hy đại kinh thất sắc? Ta như thế nào sẽ nhanh như vậy trở về? Ta không trở lại, ngươi có phải hay không lại muốn chịu vô tội người dơ lên roi? Ninh hy, ta nói rồi quá nhiều lần, ta không cần ngươi tới dạy ta làm sự. Nàng sắc mặt như sương, lập tức đi lên trước. A dư, A dư ngươi nói cho nàng, ta không có lửa ngươi. Ông tay háo bị nàng nắm, cảm nhận được nàng áp lực không được khủng hoảng, tô dư đem người ôm trong ngực. Ninh Hi, ngươi cho ta nghe hảo, lời nói ta chỉ nói một lần, có hay không hôn thư, người này đều là của ta. Trước kia sự ta bất hòa ngươi so đo, nhưng ta lại nhiều lần cảnh cáo với ngươi, ngươi không nghe, liền đừng trách ta mời ngươi thượng quyết đấu đài thanh tỉnh thanh tỉnh. Quyết đấu đài. Ngươi mời ta thượng quyết đấu đài. Ninh Hi mặt trắng như tờ giấy, A Dư, vì nàng ngươi đánh A ngày, hiện giờ cũng muốn không màng nhiều năm tình ý cùng ta dùng võ giải oán. Nàng xứng sao? Xứng không xứng không phải ngươi định đoạt, quyết đấu trên đài đánh thắng ngươi, ngươi liền thề đời này không được đối nàng vô lễ. Ngươi sấn ta không ở chạy tới, đơn giản là vì đem người bước đi, ninh hi, ngươi làm việc hảo sinh bá đạo, ngươi nói ta không màng nhiều năm tình ý, ngươi lại làm sao không phải làm theo ý mình. Ngươi tính tình quá cường, ngươi ta ở một khối không khác hai hổ tranh chấp, không có nàng cũng sẽ có người khác, ta khuyên ngươi thanh tỉnh, là coi ngươi làm bạn. Cũng chỉ là vì hữu. Vì hữu. Người ta thanh mai trúc mã, ta từ nhỏ ái mộ người, Người gây ra họa là ai giúp ngươi bãi bình. Người bị bệnh là ai không ngủ không nghỉ bồi tại bên người. Người không vui lại là ai mà bị trách phạt nguy hiểm nửa đêm trèo thường ra tới bác ngươi cười. Ta nhiều năm trả giá, ngươi lại là mù sao. Ta đến nay chưa gả cưới, còn không phải là đang đợi ngươi sao. Tô Dư ở nàng từng câu nhận nước mắt bác bỏ hòa hoàn thanh sắc quá vãng đủ loại phù với trái tim, ngươi xem, chúng ta lại ở cho nhau chỉ trích. Ngươi luôn miệng nói yêu ta, vì sao không chịu ngẫm lại trong đó mấu chốt. Ngươi như vậy thông minh, tất là suy nghĩ cẩn thận, nhưng bản tính khó sửa. Linh miểu cùng ngươi bất đồng, mặc kệ làm bằng hữu vẫn là người yêu, ta cùng nàng ở bên nhau đều thực thả lỏng. Nhưng ngươi sẽ không như nguyện, tô tương tuyệt không sẽ cho phép ngươi cưới nàng. Nàng lời nói chắc chắn, Dọn ra Tô Tương tới mới rắc hối rồi. Tô Dư quả nhiên sắc mặt đột biến, nàng khí cực phản cười, "Linh Hi, tưởng ngươi tự xưng là nhất hiểu biết ta lại liên tiếp xúc ta nghịch lần, ta một nhẫn lại nhẫn, ngươi từng bước ép sát." Một khi đã như vậy hà tất nhiều lời. Tháng 4 12, quyết đấu đài thấy. Chương 28. Quyết đấu đài. Một đạo khiếm sợ thanh âm vang vọng chính đường, ngồi ở một xe lăn linh ngày đồi tay nắm chặt đầy mặt không thể tưởng tượng có cái gì không giải được oán muốn thượng quyết đấu đài. a tỷ này rốt cuộc sao lại thế này? Như thế nào đi một chuyến ngược lại đem sự tình làm cho càng tao? linh Hy sắc mặt suy sụp tinh thần, quật cường biểu tình lộ ra một phân thất bại tới, nàng không chịu nghe ta, ta lỡ lời dọn ra tô tường tới áp nàng. Hồ nháo! linh tướng quân từ bên ngoài trở về, trùng hợp nghe được một đôi con cái nói chuyện, hắn xưa nay hòa khí, lập tức lại bản mặt. Bọn họ thúc cháu gian đơn đoán ngươi trộn lẫn cái gì. Cha, a tỷ cũng là bị khó thở. Khó thở liền càng nên hiểu được không thể hướng vết đau đâm. Sợ hắn khí hư thân mình, linh hi miễn cưỡng đánh lên tinh thần túi người hành lễ. Cha mặc bực, là nữ nhi sai. Nhà mình nữ nhi cái gì tính tình, đương cha sao có thể không biết. Ngoài miệng nhận sai không đại biểu có thể sửa, linh tướng quân đau đầu đỡ chán, quay đầu nói lên không dạy người bất lo tiểu bối. A dư gần 2 năm càng thêm làm bậy, bị thương á ngày không nói còn mời người thượng quyết đấu đài. Các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ninh tô hai nhà lại vì thế giao, có chuyện gì lén giải quyết liền có thể, thật sự vô dụng lại sấm một lần tướng quân phủ cũng kiến cho. Nhưng quyết đấu đài là địa phương nào? Đó là pháp ngoại nơi. Một không cẩn thận là có thể đua sinh ra chết. Hắn thật mạnh như mày, A hi, nàng đây là cùng ngươi tích cực. Nữ nhi hiểu được. À tỉ, ngươi sẽ không thật tính toán ứng chiến đi. Ninh này kích động mà liền phải từ xe lăn đứng lên, bị Ninh tướng quân hung hăng chừng lại ngồi trở về. Khởi bẩm tướng quân, đại tiểu thư, thiếu công tử, ngoài cửa có người phụng tô đại tiểu thư chi mệnh đưa tới vợ ấy. Quản gia tất cung tất kính mà đem thiệp dâng lên. Thiệp ở giữa mời chiến hai chữ hết sức thấy được, là tô dư tự tay viết viết liền chiến thư. Ninh tướng quân ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt càng thêm tái nhợt trưởng nữ. A Hi, ngươi muốn như thế nào? Nàng đã đem chiến thư đưa tới, ta đương nhiên muốn ứng chiến. Linh Hi thâm hô một hơi, chẳng sợ tới rồi lúc này cũng không cho phép chính mình yếu ớt bộ dáng kỳ với người trước. Tiếp nhận mời chiến thư, nàng nhẹ giọng nói, Quản gia, ngươi đi nói cho người nó, tháng 4-12, quyết chiến đại không gặp không về. Đang đăng sát khí mời chiến bị nàng khinh phiêu phiêu mà nói thành một hồi phong hoa tuyết nguyện, Quản gia thấp giọng hẳn là. Chính đường. Ninh Hy nhéo chiến thư dùng nhanh nhất tốc độ hoán lại đây, đảo qua ảm đạm, một lần nữa tỉnh lại thành cường thế bất khuất Linh đại tiểu thư, A Dư muốn cùng ta quyết đấu, vậy đấu đi. Các ngươi còn không có nhận thấy được sao. Trận này quyết đấu, nguyên nhân gây ra không ngừng ở chỗ tiết cô nương, cũng không ngừng với ta lấy tô tương bách nàng túi đầu. Nàng đối lòng ta có khí, kia khí có lẽ tích mấy năm, làm nàng phát tiết ra tới cũng hảo. Ta chính là chết trận ở trên đài cũng tuyệt không cho phép nàng tùy hứng làm bậy cùng một cái manh nữ khanh khanh ta ta. huống chi ta có nói sai sao? nàng nắm ngón tay nắm chặt thành quyền. tô dư, hạt kia tô bích, nàng chỉ có thể là của ta. chính là đánh gãy nàng một thân ngạo cốt cũng không tiếc. a tỷ ninh ngài xem mắt choáng váng, run run rẩy rẩy nói, ngươi, ngươi là mướn. nhưng đó là a dư a, ngươi bỏ được sao? là nàng mời ta thượng quyết đấu đài, ta nếu lại luyến tiếp nàng liền phải cùng kia manh nữ song túc song phi. linh Hy phất tay háo bỏ đi. Chủ tòa thượng, Ninh tướng quân nhìn nữ nhi giận dữ rời đi bóng dáng, mặt mày giấu không được lo lắng, ngươi tỷ nàng nhất ý cô hành, sớm hay muộn muốn có hại. A Dư kia hài tử tuy rằng tùy hứng ham chơi, nhưng luận khởi thật công phu tới, nửa điểm không hàm hồ. Phần 25 Các ngươi thiếu niên khi chơi đến tốt nhất, người khác đánh ngươi, trước hết vì ngươi xuất đầu đó là A Dư. Ngươi tỷ bị người giễu cợt hung hãn, cũng là A Dư lao tới đem người tấu nằm sấp xuống. Từng ngày, cha rất tò mò, các ngươi quan hệ vì sao sẽ càng đổi càng tao? Từ nhỏ lớn lên tình nghĩa đều không thắng nổi một cái ngang trời xuất thế thiếu nữ, chẳng lẽ không nên nghĩ lại một vài? Linh này bị nói được hổ thẹn khó làm, "Cha, chúng ta đều trưởng thành." Trưởng thành, liền có ý nghĩ của chính mình. "Tỷ như A tỷ, A tỷ muốn cùng A Dư cộng bắt đầu." Mà ta, ta đầu tiên là A Tỷ Bảo Đệ, tiếp theo mới là Tử Bích Chi Hiếu. Chúng ta đều làm lựa chọn, hơn nữa nguyện ý vì này trả giá đại giới. Đại giới. Linh tướng quân bật cười, người trẻ tuổi mới dám nói trả nổi đại giới. Từng ngày, ngươi là cha duy nhất nhi tử. Cha hỏi ngươi, kia đại giới ngươi thật trả nổi sao? Ta. Ta. Đừng nóng vội làm ra trả lời. Khiến cho cha tới nói cho ngươi, các ngươi nơi nào sai rồi. Linh này ôm quyền, còn thỉnh cha chỉ ra chỗ sai. Nhìn anh Tuấn Đĩnh bạt con vợ cả, Ninh tướng quân phảng phất trở lại rất nhiều năm trước, hắn sâu kín thở dài, từng ngày, nàng là các ngươi bằng hữu, nàng đầu tiên là các ngươi bằng hữu. Các ngươi có từng để ý bằng hữu ý tưởng. Để ý nàng nói mỗi một câu không muốn. Các ngươi không có. Các ngươi đem nàng làm như con mồi, cố tình gặp được chính là không chịu quản giáo lại đỉnh đỉnh thông minh tợ săn. Bằng hữu chưa bao giờ là dùng để thuần phục. Nay đạo lý các ngươi không rõ, khó trách nàng muốn động thủ. Con ngồi, linh này kinh hãi. Cha, cha chúng ta không có, có hay không? Tính hạ tâm tới ngẫm lại sẽ biết. Hắn làm như thực mỏi mệnh, cũng lười đến suy nghĩ tiểu bối chi gian mâu thuẫn, cuối cùng đề điểm nói, làm bằng hữu, làm thân nhân, ngươi nếu để ý các nàng sinh tử, giờ phút này liền không nên lưu tại này, giống cái ngốc tử giống nhau cái lại từng ngày, đừng quên ngươi là cái nam nhân, đi xuống đi, là, cha, hài nhi cáo lui hắn đẩy chiếc ghế ra chính đường, bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, công tử trên người thương còn không có hảo, chúng ta làm gì vậy, linh ngày ngẩng đầu, cha thể hồ quán đỉnh một phen lời nói khiến cho hắn giữa mày sầu tắc tàng ra, hắn như chút được gánh nặng mà dơ lên khoẻ môi, mời danh ý điểm, bị hảo thuốc hay, bảo các nàng tồn tại từ quyết đấu dưới đài tới, Cảnh xuân tươi đẹp, hai ngày sau, ngàn dặm ở ngoài, thịnh kinh. Đang vân trên núi, cảnh sát hợp lòng người. Đai Ngọc Trường bào nam nhân cùng chư vị đồng liêu khúc thủy lưu thương, thùng rượu theo lạch nước mà qua. Cách đó không xa, gã sai vật cấp thông tới rồi cùng nam nhân đưa lộ thai nói nhỏ. Đang ngồi các loại không biết đã xảy ra chuyện gì, có thể làm một sớm tướng ra ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Ở bên tay phải văn sĩ săn sóc nói, tướng gia nếu có chuyện quan trọng đại nhưng đi vội. Ngày khác lại lưu thương thưởng cảnh cũng không sao. Nam nhân nhớ thương xa ở biên thành thân chất nữ, Tiêu Sái đứng dậy, như thế, Tô Mỗ liền đi trước một bước, cùng tiến tướng ra. Chiều quân nhóm xôi nổi hạp đầu hành lễ, Tô Ly còn nửa lễ, xoay người xuống núi. Trước đoạn thời gian tướng quân phủ truyền đến một phong cáo trạng tin, Ninh tướng quân ở tin mọi cách dám chỉ hắn ra mặt quản giáo chất nữ, Tô Ly xem sau chỉ là cười. Lúc này mới bao lâu A Dư liền phải cùng Ninh gia trưởng nữ thượng quyết đấu đài. Đến tuột cùng sao lại thế này? Tinh tế nói đi. Là, tướng gia. Tiến đến báo tin người không ngừng nghỉ mà nói 15 phút, tư thiếu nữ vào thành bắt đầu giảng, giảng đến chất tiểu thư trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, cùng Ninh đại tiểu thư hạ chiến thư. Hán giọng nói vừa chuyển, chất tiểu thư cưỡng chế di rời tiến đến cầu hôn bà mối, thậm chí làm cho Ninh đại tiểu thư mặt giấu hạ ngụy hôn thư một chuyện. Nhìn dáng vẻ là hạ quyết tâm muốn lưu tiết sư chi nữ tại bên người. Hiện giờ hai người sớm chiều tương đối, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ lâu ngày sinh tình. Thương gia cần phải ra mặt ngăn cản. Gió núi phất động tuyết trắng khoan bảo, tô ly sợi tóc phi dương, đình chú sân gian, tuấn giật mặt mày toát ra một mặt trầm tư. A Dư còn ở oán bực năm đó việc, bổ tướng ra mặt chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Nàng muốn dùng vũ lực giải quyết vấn đề, vậy thuận tay đẩy thuyền làm nàng thua tỷ thí. Là, xa ở biên thành chất nữ là hắn trên đời cận tồn thân nhân, chẳng sợ nàng giận dỗi viết thư đoạn tuyệt thân tình, tô ly tránh hạ gia nghiệp còn phải trông cậy vào nàng kế thừa. Hắn không yên tâm mà dặn dò, nhìn kỹ, đừng bị nàng phát hiện, cũng đừng đem người bị thương. Tướng gia yên tâm, phía dưới người biết đúng mực, không dám bị thương chất tiểu thư. Đến nôi tiết linh chi nữ nhắc tới tiết linh, hắn thanh sắc lánh xuống dưới, tính cả đối kia chưa từng gặp mặt thiếu nữ cũng không có hảo cảm. Thiên linh chi nữ, giới khi giao cho Hoa gia. Huynh trưởng Hồ Đồ cùng tiết ra kết làm quan hệ thông gia, hiện giờ hôn thư ở bổn tướng trên tay, hôn sự này không thể coi là thật. Giang ba câu đối chất nữ hôn sự làm ra an bài, tâm dâm quyền thế lâu rồi, đại để quên mất hỏa thân người ở trung chi đạo. Nhìn phía nơi xa mây mù, hắn sinh ra một cổ phiền muộn, mặc cho quyền thế ngập trời cũng không đổi được một người tâm ý hắn buồn bã mà dò hỏi bên người gã sai vặt, a tứ Ngươi nói ta nên làm như thế nào nàng mới có thể đáp ứng tới kinh? Muốn nàng tiến tới, muốn nàng kế thừa gia nghiệp, vẫn là hại nàng không thành. Ienochi mong thấy, chất tiểu thư đại khái trí không ở này, trí không ở này. Tô tương ngưng mi, tô ra liền nàng một cây độc đinh, nàng có thể nào tiếp tục xa vào ngoạn nhạc trốn tránh trách nhiệm? A tứ bất đắc dĩ nhún vai, cho nên nói, bọn họ mới là thúc cháu, giống nhau bá đạo cố chấp. Chất tiểu thư hiện giờ dư lại không nhiều lắm thân cận người, như tướng gia, như ninh đại tiểu thư, cái nào không phải tùy tiện nói một câu là có thể ép tới người hít thở không thông tồn tại. Hán đồng tình chất tiểu thư, có đôi khi cũng nhịn không được bội phục chất tiểu thư. Bội phục nàng cái gì? Bội phục nàng trở mặt không biết người kiêu ngạo quả quyết, kia phân ai muốn ta không thoải mái, mọi người đều không thoải mái phản nghịch kêu ngạo. Tướng gia Trung quân ái dân là một quan tốt, nhưng ở chất tiểu thư trong lòng, Chưa chắc là một cái đủ tư cách thúc phụ. Bất quá lời này hắn không dám cùng tướng ra nói. Tiệu Mạnh nhức lên, thô tương túi người mà nhập. Mà làm hắn sầu để bụng đầu A Dư chất nữ. Giờ phút này chính sức đầu mẹ chán mà hống tiểu cô nương. Tô Đại Nương sao có thể nghĩ đến một câu xuân. Cung đồ là có thể trọc đến thiếu nữ thất hồn lạc phách. Nàng không dám ở lâu, tô Dư cũng không công phu chiêu đãi nàng. Hôm nay đã đủ rối loạn. Sớm biết như thế nàng liền không nên đi phòng bếp đoan trẻ hạt sen. Không đi đoan trẻ hạt sen, A Miu liền sẽ không nhân cơ hội ôm hôn thư chạy ra đi, liền sẽ không mang Tô Đại Nương tiến ra môn. Tiểu cô nương khóc cũng không dám khóc lớn tiếng, nhược nhược khóc nức nở, A Dư, ta đem hôn thư đánh mất, cái này không ai chịu tin ta là người vị hôn thê. Nghe nàng khóc, Tô Dư không thể nói tới lo lắng, Hảo, Hảo, không khóc, có cái gì cùng lắm thì. kia rất quan trọng, Ta có hôn thư mới có thể cưỡng chế gì rời bất luận cái gì muốn mơ ước người của ngươi. nhưng ta hôn thư không có, cha giao cho ta hôn thư bị ta đánh mất. Ta đem A Dư đánh mất. Ta không phải ở chỗ này sao, thiết A ngươi đừng khóc. Không giống nhau, kia không giống nhau, ta muốn nói như thế nào người mới có thể hiểu. Ta đem hôn thư ném, đã không có hôn thư, ta cái gì đều không phải, ta không thể lại đúng lý hợp tình mà ôm ngươi. Nàng khóc đến thở hồn hển nước mắt liền thành tuyến, tô dư hướng người hướng đến viền, người ôm không ôm ta quan hôn thư chuyện gì, ta cũng không phải bởi vì hôn thư lưu ngươi ở ta bên người, như vậy không hảo sao? chúng ta chính là vô cùng đơn giản quan hệ, không có tổ tiên người ước thúc, không có hôn ước trói buộc, ngươi chính là ngươi, ta chính là ta, hảo am miêu, ngươi có thể đừng khóc sao? ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi tìm về hôn thư, bắt được cái kia trộm ngươi đổ vật tiểu tặc, ta không có hoài nghi ngươi. Ngươi cũng không có gạt ta. Lời hay nói tận toàn làm gió thoáng bên hai. Tô dư chán nản, tiết linh miểu, lại khóc, lại khóc ta cần phải thân ngươi. Thiếu nữ khóc như hoa lê dính hạt mưa, á dư còn nguyện ý. Còn nguyện ý hôn ta sao? Phiền đã chết. Dưới cây hoa đào, tô dư tiến lên một bước ngang ngược mà ôm nàng eo. mẹo thiếu nữ dính nước mắt cằm, nhắm ngay môi đỏ túi đầu hôn đi. Trưng 29. Gió thổi đào hoa lạc, lưu loát. Dính ở phát đỉnh, dính ở vân cẩm dệt thành áo dài. Cổ tay áo triển chi hoa đâm đến từ nhánh cây bay tới minh diễm đào hoa, đâm ra vô hạn sinh cơ, tế người dưới, mùi hoa trung nhượng ra một mảnh tiểu diễm. Eo liếu kiểu mềm, cơ hồ ở ngang ngược ôm thượng kia một khắc tô dư không tự giác tiết lực đạo, nước mắt lan tràn qua cảm, nho nhọn, niết ở trong tay không nhiều ít thịt, nàng lúc này mới tỉnh ngộ thiếu nữ khóc đến có bao nhiêu ai đóng. Nàng rằm xa xôi không tiếc trèo đèo lội suối mà đến, sở hữu dựa vào chỉ là kia một giấy hôn thư, mà bị trân trọng hôn thư ở không hiểu rõ dưới tình huống bị người đổi đi, chân tướng đại bạch, sở hữu kiên trì thành một cọc chê cười, sở hữu chờ mong hóa thành ảo ảnh trong mơ, tô dư nhìn ra nàng tan nát cõi lòng, tâm cũng liền đi theo mềm. Nàng làm trước kia chưa bao giờ đã làm hành động, túi đầu khoảnh khắc đấy lòng bắt đầu sinh ra vô số ý tưởng. Dâm dạp đan chéo hôn loạn, Có một chút thực minh xác, đó chính là hôn đi. Dùng một cái hôn, cấp đủ thiếu nữ muốn cảm giác an toàn, hôn đến nàng không sức lực khóc. Nay cùng dĩ vãng thân thân bất động, đây là thực dài dòng giao lưu, là hai trái tim và chạm. Thiếu nữ không gì kinh nghiệm mà lộ ra một chút hoảng loạn, ở nàng dán lên tới trước, thuận theo bản năng ôm vòng lấy vị hôn thê cổ, sau đó sở hữu hơi thở bị chiếm hữu, bị đoạt lấy, cánh môi bị một chút tỉ mỉ miêu tả. Nàng mềm chân Cả kinh đã quên khóc. Trong tay trúc trượng thất lực rơi trên mặt đất phát ra một tiếng ngắn ngủi thanh vang, không ai lo lắng nhiều xem một cái. Ngay cả hai mắt mù thiếu nữ đều quên mất nàng kỳ thật nhìn không thấy. Bởi vì A-Dư ở hôn. Nàng. Hôn môi là thực thẹn thùng sự, muốn nhắm mắt lại dụng tâm đi cảm thụ. Nàng cảm nhận được A-Dư tươi mát nhu hòa hơi thở, cùng câu kia phiền đã chết có hoàn toàn bất đồng ý vị. Nàng thực ôn nhu, thực kiên nhẫn. Một chút đều không nội táo, cũng không có chút nào ghét bỏ. Bị thương vô vọng cảm xúc bị nàng không chê phiền lụy mà lặp lại trải vớt, Linh miểu cảm thấy cảm ơn. Nàng cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều không biết, vì biểu đạt nội tâm vui mừng, hơi ngửa đầu, đem sở hữu thuận theo triển lãm ra tới, bị động thừa nhận. Nếu cam tâm tình nguyện, này chắc chắn là thực ngọt nào. Nàng tình nguyện hoàn hoàn toàn toàn mà phóng thích đến tô dư đầu quả tim. Cho dù là toàn tâm toàn ý trầm mê ngọn nhạc ăn chơi chắc táng cũng phẩm gian này tư vị hảo tới, ngọt nào hương hương, mềm mại, ôm vào trong ngực thực kiên định. Đuổi ở thiếu nữ bị hôn đến choáng váng trước, tô dư ôm nàng ở phô đầy đất đào hoa dưới tảng cây nằm hảo, cảnh xuân thực ấm, nàng cũng nằm thẳng, nghe nhị sườn phập phập phồng phồng tiếng hít thở, cười đến con mi. A miêu, còn khóc sao? Thiếu nữ nghe vậy thính thai ở Thái Dương hạ hồng đến phát. Nàng! Bối thân không để ý tới người. Tô dư thò lại gần đem nàng thân mình vặn lại đây. Nhướng mày, lười biếng mà. uy, hỏi ngươi đâu? Được tiện nghi còn khoe mẽ. Này không thể được, ta chưa từng chịu quá này ủy khuất. Hỏi lại ngươi một lần, còn khóc sao? Nàng quả thực không nói lý. Linh miểu cất hẹn, muốn chạy đều chạy không được. Đơn giản liên tục muốn đem tự mình trưng thục trạng thái. Mạn thủy quang môi trường đóng mở hợp, không khóc. Chậc. Tô dư lộ nàng, khóc đi. Lại khóc, ta còn thân ngươi. Thiếu nữ xấu hổ đến nói không nên lời lời nói, do dự tới do dự đi, cuối cùng là hạ quyết tâm hỏi, a dư, ngươi sẽ đối ta phụ trách đi. Nàng môi bị thân đến nhiễm xưa nay không có kiểu diễm, tô dư cánh tay chống đất, rất có thú vị mà thưởng thức. Xe nhà, đều nói ngươi là người của ta, có hay không hôn thư không quan trọng. Ai cũng đừng nghĩ dùng một giấy hôn thư chói buộc ta, ta chỉ thích ta thích, cũng chỉ sẽ vì ta để ý dừng lại. Nàng mới vừa nếm tới rồi thiếu nữ môi hương, có điểm chưa đã thèm, thế nhưng giống khai quật ra một tòa bảo tàng từ bên trong tìm ra mới mẻ vĩnh không chán ngấy chơi pháp. Tả hữu đây là ở chính mình ra, nàng để sát vào hỏi, am yêu, ngươi là cái gì làm? Giống thủy lại giống hoa. Không thể hiểu được nói nghe được người không biết như thế nào trả lời, nhưng mắt mù tiểu cô nương không nghĩ giáo nàng thất vọng, môi anh đào khẽ mở, hống người nói không cần tiền ra bên ngoài mạo mặc kệ ta là thủy là hoa cũng chỉ vì a dư lưu động vì a dư nở rộ cho nên nói tô dư chịu đem người lưu tại bên người không phải không đạo lý chịu vì nàng cùng ninh gia tỷ đệ trở mặt càng không phải nhất thời xúc động như vậy đáng yêu cô nương sao có thể bị người khi dễ đâu dùng chỉ hủy diệt treo ở má nàng nước mắt tô dư ngự khí trịnh trọng hôn thư ném liền ném ta sẽ không đem ngươi ném chính là ngươi nhớ kỹ về sau liền chuẩn ta khi dễ Ai dám động ngươi một ngón tay, ngươi liền nói cho ta, ta che chở ngươi. Phần 26 Thật sự, tô dư vì nàng gỡ xuống dính ở phát đỉnh đào hoa, con ngươi lập lòe lóa mắt quang, không lửa giả dối trẻ, tuyệt không lửa ngươi. Kỳ thật ngươi gạt ta, ta cũng làm không được gì đó, lửa chính là lửa, ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi bỏ được sao? Nàng lông mi còn treo trong suốt thật nhỏ nước mắt, vừa giất lời nước mắt cũng đi theo rơi xuống, gương mặt nhiễm đỏ hửng. Đôi mắt vượng khai thiếu nữ thèn thùng, bất động thanh sắc mà tản ra mị lực. Ai bỏ được đâu? Ngươi không nói lời nào, đó chính là luyên tiếp. Ta liền đoán được ngươi luyên tiếp, ngươi như vậy kiêu ngạo, như thế nào sẽ chạy tới gặp ta? Chúng ta không có gặp dịp thì chơi, đúng không? Linh miểu yên tâm mà giãn ra mi, duỗi tay đi nàng mặt. Tô dư nằm ở kia bất động nhậm nàng sờ lên tới, cảm thán nàng thông minh mẫn cảm, tâm tư tỉ mỉ. Một câu liền có thể hóa bị động là chủ động, ở vào bất bại chi địa. Nhất không có tâm cơ tâm cơ, có được nhất mắt sáng quan mang, đơn thuần lại không ngu xuẩn, hồn nhiên không mất ngại bén, ôn ôn hòa hòa chen vào nhân tâm chỗ sâu trồng, còn dạy người tâm sinh thương tiếc. a dư, ngươi hiện tại còn phiền sao? Nàng còn nhớ câu kia phiền đã chết, nhớ rõ nàng ôm eo khi ngang ngược, lòng bàn tay tinh tế thông thả mà vòng quanh vị hôn thê hình dáng tuyến nhẹ nhàng đốt ve. Bị nàng sờ đến một lòng dần dần nóng lên, Tô Dư để lại tay nàng, "Ngươi nói ta còn phiền sao?" Thiếu nữ đôi mắt tẩm cười, "Ta đoán ngươi đã không phiền, ta đây có thể để yêu cầu sao?" Nàng nghiêng đầu, ngây thơ hồn nhiên. Tô Dư thưởng thức nàng một sợi tóc đẹp, nói đến nghe một chút. Linh Miểu trong lòng nổ tung pháo hoa, chui đầu vào vị hôn thê cổ lại bắt đầu làm nũng, "A Dư, ở ta khóc thời điểm, ngươi có thể hảo hảo nói chuyện sao? Hoặc là không cần nói chuyện." liền bồi ta, ôm ta. Nàng nhỏ giọng bổ sung, nếu sợ phiền thoái, không cần thân thân cũng đúng, ta khóc đủ rồi, khóc mệt mỏi, phát hiện ngươi còn ở, là có thể hoãn lại đây. Đâu tới chuyển đi phát hiện chính mình thế nhưng bị ghét bỏ, Tô Dư bị nàng hô hấp làm cho cậu ngứa, tưởng hung nàng lại mở không nổi miệng, ánh mắt chợt lóe phút chốc ngươi nở nụ cười, hảo đi, ta đáp ứng ngươi hảo hảo nói chuyện. Bất quá tiếc Gamiel, ngươi lập đi lặp lại nhiều lần mà trêu chọc ta. Ta phải trước tiên dặn dò ngươi, ta cũng không phải là cái gì đầy miệng nhân nghĩa đạo đức chính nhân quân tử, liền hỏi ngươi có sợ không? Sẽ có ninh đại tiểu thư đáng sợ sao? Ta liền ninh hi đều không sợ nói tới ninh hi, nàng cảm xúc hạ xuống, lại nghĩ tới bị trộm đạo hôn thư. Cha lâm trung trước cố ý công đạo tô tiết hai nhà hôn sự, nàng hôn thư ném, cũng may A Dư không có bởi vậy không cần nàng. Nàng thu liêm tâm thần thực mau tỉnh lại lên. Nói ra nói lại kiểu lại nhu, tô tiểu ngư, ta mới không cần sợ ngươi. Vậy ngươi muốn sợ ai? Dù sao không sợ ngươi? Thiết đa miêu, ta cảnh cáo ngươi, không cần kêu ta tô tiểu ngư. Ngươi nói không hung ta hảo hảo cùng ta nói chuyện. Tô tiểu ngư ngươi lại đổi ý. Mới vừa hôn ta ngươi liền đổi ý. Tô dư gương mặt hồng hồng, không được tự nhiên mà thanh thanh nhất hầu. Ta kia lời nói là có tiền đề, tiền đề là ngươi khóc thời điểm. Ngươi này sẽ lại không khóc. Nữ hải tử linh cơ vừa động, tươi đẹp khuôn mặt nhỏ dơ lên, ta đây muốn khóc nga. Hảo, hảo. Tô dư vội vàng che nàng đôi mắt, không chuẩn khóc, khóc cái gì? Khó khăn hướng tốt. Dung hứng cái này tự nàng tựa hồ có chút cảm thấy thẹn, mở miệng tách ra đề tài, ngón tay chọc chọc thiếu nữ trong trắng lộ hồng khuôn mặt, hiếu kỳ nói, am yêu, tiếp. Hôn là cái gì cảm giác nha? dài rác vài miếng đào hoa từ nhánh cây phiêu hạ dàn ở nàng phô tản ra tóc đẹp tiết linh miểu cảm thụ được nàng khi nói chuyện đánh tới hơi thở vô cùng an tâm thoáng chịu được ngượng ngùng dư vị cái kia bốn môi tương dán hôn nàng lông mi ở tô dư lòng bàn tay bướng bình mà chớp động làm cho nhân tâm nhức lên một trận không nhỏ xôn xao tiếp hôn nha, là cùng a dư ở bên nhau cảm giác so với cụ thể ngọt lành cẩn trương từng bước chậm luôn Này thật sự là không thể tốt hơn đáp án. Xuân Phong quất vào mặt, đào hoa bay tán loạn, Tô Dư thực thanh tỉnh mà ý thức được nàng đang bị ấm áp. Bị một viên mềm mại, không hề phòng bị tốt đẹp tâm linh. Như vậy thẳng thắn thành khẩn, thẳng thắn thành khẩn thuần túy. Như vậy mảnh mai, cũng như vậy dũng cảm, không ngủng thổi hôi mà làm được người khác dám tưởng không dám làm. Tô Dư nghiêng đầu hỏi nàng, ta, Tú Thủy Thành ăn chơi chắc táng, tuyệt thế bại gia nữ, ngươi thật không sợ. Thiếu nữ nghe rõ nàng lời nói trêu chọc, lô thai nhún ra, xấu hổ đến quả muốn cắn nàng, rong rải. Nghĩ lại tưởng tượng là rất rong rải, hai người nằm ở dưới cây hoa đào, một cái kiểm chế thiếu nữ giật mình. Động run rẩy cùng mừng như điên, một cái phất đi trên mặt hoa rơi, nhìn mây cuộn mây tan. Thịnh kinh tướng phủ, tô tương chuẩn bị thú vị hảo ngoạn chân phẩm, trải qua lập lại do dự rốt của quyết định đưa hướng biên thành, đưa cho không bất lo ăn chơi chắc táng chất nữ cùng đưa đi, còn có ba vị diện mạo mỗi người mỗi vẻ mỹ nhân. Chân phẩm cùng mỹ nhân, mãi một sớm tướng gia số lượng không nhiều lắm nhượng bộ. Ở hắn xem ra, nếu A Dư thật sự thích nữ tử, bị nữ sắc mê mắt cũng không nên cùng Tiết Linh Chi nữ sen lẫn trong một chỗ. Hắn cùng Tiết Linh Chi gian ân ân oán oán tạm thời không để cập tới, A Dư là Tô gia cận tôn huyết mạch hậu nhân, là tướng phủ ván đã đóng thuyền người thừa kế, đó là nên thú đương triều công chúa đều khiến cho nàng chú định có càng lộng lấy tiền đồ. Lộ hắn không ngại cực khổ mà phô hảo, làm khó còn phải hống người bước ra chân. Nhìn càng lúc càng xa đại đội nhân mã, Tô Ly không yên tâm nói, có thể hống hảo sao. Một bên phụ tá đúng lúc ra tiếng, gái đúng châu ngứa, công tâm vì thượng, nếu chuyện quan trọng thành, còn phải tướng ra thư tay một phong. Liên nhất định phải buồn tướng cùng tiểu tể tử chịu thua. Nay phụ tá ngẹn cười, ai làm thiếu chủ là tướng ra chất nữ đâu đối trí thân chịu thua, không coi là cái gì, trừ phi tướng gia tưởng tục huyền sinh một cái chính mình hải tử, tục huyền này trăm triệu không thể, ta đáp ứng rồi a ngã đời này chỉ nàng một nữ nhân, bổn tướng nói phải vì thê thủ tiết, há có thể nói không giữ lời? Một phong thơ mà thôi, bổn tướng viết là được, nói tốt một phong thơ, tài hoa hơn người tô tương quan ở thư phòng viết ba ngày mới hảo, đủ để thấy được muốn hắn chịu thua. Không kém gì muốn hắn khua chiêng gõ chống bên đường sướng tuổng. Cực cực khổ khổ mài ra một phong cùng chất thư, suốt đêm đưa hướng tú thủy. Cùng lúc đó, tú thủy thành, phố lớn ngõi nhỏ đều ở nghị luận mấy ngày sau đại quyết đấu, tiếng người thay nhau nổi lên, tô tương phái tới đệ nhất sóng nhân mã đuổi ở chính ngõ thời gian vào thành. Áo dài trang điểm trung niên nhân chỉnh liễm cổ áo làm tốt gặp mặt tương lai chủ tử chuẩn bị, hít sâu một hơi, giơ tay gõ vang tô trạch đại môn. Xin hỏi, tô đại tiểu thư ở nhà sao? Trường 30 Mở cửa chính là tiểu nha hoàn A Chi Nhìn ngoài cửa áo mũ chỉnh tề nam nhân, nàng lễ phép hỏi, ngài họ gì? Tìm ta ra gia chủ có chuyện gì? Nhưng có bái thiếp? Bái thiếp có là có, liền thu ở nam nhân tay áo túi Nhưng mà nghĩ đến nhà mình chủ tử cùng tương lai chủ tử cứng đờ thúc cháu quan hệ Lấy ra bái thiếp lượng mình thân phận, chỉ sợ liền này phiến môn còn không thể nào vào được hắn ôn hòa mà lắc đầu, túi người triều tiểu nha hoàng thi lễ thái độ sương được với cung kiêm này thi lễ bái cũng không phải là thân phận thấp kém tiểu nha đầu mà là nhà này chưa lộ diện chủ nhân là bạn không phải địch a chi ngượng ngùng mà thối lui đến một bên gia chủ cố ý phân phó hôm nay ai cũng không thấy không có bái thiếp còn thỉnh ngài nhị bái thiếp lại đến đi nàng làm bộ đóng cửa nam nhân bắt được chuẩn cơ hội hướng nàng lòng bàn tay tất một tỏi vàng Sợ tới mức tiểu nha hoàn vội vàng ném về đi, lấy lòng ta cũng vô dụng, không có bái thiếp, liền không cần quấy giày nhà ta chủ tử. Chưa thấy qua cấp vàng đều không cần. Nam nhân ngượng ngùng mà túi đầu nhặt về vàng, đại môn đóng cửa. Hắn sững sờ ở ngoài cửa, cùng cùng đi một đám người hai mặt nhìn nhau. Trước kia, cũng không nghe nói qua tiếng này đạo môn còn muốn bái thiếp a, chất tiểu thư khi nào như vậy giảng quý củ. Hắn lời này không ai đáp được với tới thúm hồ đáp còn không phải là quải con nói chất tiểu thư không có quý củ đều là từ tướng phủ ra tới tôi tớ hiểu được về sau chủ tử là ai liền càng không dám làm cản a chi vội vội vàng vàng chạy chậm trở về trong miệng lẩm bẩm một câu đầu vóc không hảo sử đều nói không có bái thiếp không chuẩn vào cửa cho rằng cấp vàng là có thể thu mua nàng nàng phải làm trung phó là có thể thu mua người sao nàng quay lại vội vàng Không cần thiết một lát tiếp tục canh giữ ở thiếu nữ bên cạnh làm bưng trà rót nước sai sự. Hậu viện, hai chỉ gà chống chiến ý hưng hực, tìm kiếm cơ hội cấp đối phương một đòn chí mạng, tô dư ngồi ở tiểu trúc ghế hứng thú bừng bừng mà cùng Linh Miểu truyền thụ trọi gà bí quyết, không quên dăm ba câu phát họa ra lập tức tình hình chiến đấu. Nhìn đến đi mà lại phản A Chi tiểu nha hoàn, nàng không để ở trong lòng, tả hữu hôm nay quyết định chủ ý không thấy người ngoài, muốn cùng nàng A Miêu hảo hảo chơi một hồi hai người vai rửa gần vai ngồi ở tiểu trúc ghế một cái giảng một cái nghe như là thấy giống nhau linh miểu cười đến thực vui vẻ nắm tô dư đưa tới nàng lòng bàn tay tiểu lá cờ gà trống cắn nó tháng uy người mẹ ăn uy mẹ ăn tính cái gì tô dư nhìn trầm trầm kia chỉ đại biểu nàng xuất chiến gà trống đôi mắt híp lại lạnh dây được nói thua đêm nay uống canh gà hiểu thưa cắn nó nàng vừa dứt lời Một con gà trống liền hướng một khác chỉ gà trống khởi sướng mãnh liệt tiến công. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Tiểu cô nương nhìn không thấy chỉ có thể kiên nhẫn nghe tô dư cùng nàng khẩu thuật. Này lại là thực mới mẹ thể nghiệm, cũng làm nàng kiến thức vị hôn thê tuyệt hảo tài ăn nói. Tưởng tượng đến nàng tài ăn nói như thế chi hảo. Xưa nay lại dùng để đậu nàng khi dễ nàng. Linh miểu không phục mà nâng lên cằm. Ngươi chơi xấu, ngươi uy hiếp này chỉ gà trống, cho nên nó thắng. Ta sẽ không vì ngươi đấm chân. Tô dư lười biếng mà ôm nàng thon gầy vai. A miêu, ngươi như vậy nhưng không phúc hậu. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nó như thế nào lợi hại cũng không thành tinh. Như thế nào. Thua không nổi. Thua không nổi còn dám cùng ta đấu. Ta mới không có bại không dạy nổi. Qua không đến mười mấy hiệp. Thiếu nữ tuyển đã lâu mới tuyển ra tới gà trống thảm bại. Ủ rũ heo bữa. A chi ôm gà trống đi thượng dược. Tô dư lanh chiến thắng vô địch gà chống đi ăn mễ, thực mau phản hồi tới ý rào rạt mà nằm ở tiểu trúc giường, hai chân tản mạng đáp, am yêu, tới, cấp bụn, cô nương đấm đấm chân, toàn thật sự. Có tâm quyệt nợ nữ hải tử không tính toán dịch mà, ai không biết tú thủy thành nhất biết chơi là tô gia nữ, thua liền thua, ngươi khi dễ cái nhìn không thấy tiểu cô nương, còn muốn cho nàng thế ngươi xoa chân, ngươi trong lòng quá ý đi sao. Ta như thế nào liền bắn khoan. Ta quá mức ý đi. Tô dư không thượng nàng đường, lại đây, tưởng ở ta này quyền nợ, ngươi ra cửa hỏi thăm hỏi thăm, cái nào có lá gan. Nàng không chịu nhượng bộ, thiết linh miểu không có biện pháp, chống chúc trượng tới rồi tiểu chúc giường ngồi xuống, chờ thật ngồi xuống, nàng xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, một bộ khó xử miệng lưỡi, a dư, ngươi có phải hay không quên ta thân hoạn mắt tật, Tô dư ngại nàng ma kỷ, nay ảnh hưởng ngươi đã đánh cuộc thì phải chịu thua sao? Ta đều không chê ngươi sở tới sở lui không có kết cấu, nhanh lên, đừng làm cho ta sốt ruột chờ. Nàng chút nào không đem mắt tật đương hồi sự, thiếu nữ tu quấn đồng thời phảng phất bị nàng vụng về thái độ an ủi tới rồi, một đôi bàn tay trắng theo mắt cá chân sờ soạn, tô dư không tiền đổ mà đỏ mặt. Nhìn chăm chăm mép giường tiểu cô nương nhìn sẽ, nàng gối cánh tay hảo tâm tình mà nhắm mắt lại, am yêu, kỳ thật đôi mắt nhìn không thấy không có gì hảo tự ti. Ngươi xem ta thân thể kiện toàn, không làm theo có người cảm thấy ta chơi bời lêu lỏng không làm việc đàng hoàng. Chúng ta không có biện pháp làm mọi người vừa lòng, ngươi nếu liền chính mình đều không thích, kia cũng quá không biết đủ. Không biết đủ. Linh miểu lực chú ý bị nàng hấp dẫn, bang bang loạn nhảy tâm dần dần khôi phục vững vàng, nàng tận trước tận trách mà án niết người nào đó thon dài mềm dẻo càng chân, ôn nhu nói, A dư lời này ý gì? Rất đơn giản A ngươi đôi mắt tuy rằng nhìn không thấy, Nhưng trời cao cho ngươi đã đủ nhiều. Nếu có thể được đến ngươi này một bộ hảo tướng mạo, không biết bao nhiêu người ngủ đều phải cười tỉnh. Hai mắt mù rất nhiều sự đều làm không được, nhưng ngươi không phải sẽ đánh đàn sao. Không phải sẽ phổ nhạc sao. Ngươi sẽ nhiều như vậy, đôi mắt thấy được người đều đến cam bái hạ phòng, làm gì còn muốn tự coi nhẹ mình. Ngươi! Cảm thấy ta thực hảo sao? Thô Dư lập tức gửi, am yêu, ta thực bắt bẻ. Nột. Lại hướng lên trên điểm, dùng điểm lực. Linh nhỏ bé cô nương trong nháy mắt không biết như thế nào cho phải. Thật cẩn thận mà hướng lên trên cọ sát. Từ A Dư ngày đó hôn nàng, nàng liền rác ra không thích hợp. Phần 27 Nàng trở nên rất kỳ quái. Có đôi khi nghĩ rằng A Dư tốt nhất ngày ngày đêm đêm có thể cùng nàng ở bên nhau. Có đôi khi lại sợ hãi ly nàng thân cận quá. Tỷ như giờ phút này, trên tay truyền đến xúc cảm sẽ làm mặt nàng hồng. Còn sẽ bất thời giờ nàng sở hữu sức lực. Tô dư hưởng thụ mà buông tiếng thở dài thoải mái. A miêu, mệt sao? Không mệt. Nàng chấm ngâm luôn mãi. A dư có năm chắc đánh thắng linh khi sao? Khoảng cách tháng 4-12, đã không xa. Tô dư thay đổi chân cung nàng mắt xa, đôi mắt chậm rãi mở. Ta sẽ đánh thắng nàng. Đến lúc đó, ta sẽ làm nàng ý thức được. Nàng sai đến thái quá. Nàng nhìn nhã nhận lịch sự mãn có phong độ trí thức tiểu cô đương. Ý cười từ đáy mắt lan chẳng khai. Linh miểu, ngươi sinh nhật còn có bao nhiêu lâu? Ngươi đón nha. Nữ hải tử nghiêm túc túi đầu làm việc, tràn ra ở âm cuối tiểu vui mừng nghe được người mắt sáng rực lên. Tô dư thượng thân ngồi dậy, sẽ không cùng ta cùng một ngày đi. Đôi tay kia ở chân bộ hơi hơi tạm dừng. Linh miểu ngượng ngùng mà quay mặt đi. A dư hảo thông minh. Thế nhưng thật là cùng một ngày sao? Tô dư vứt cằm, cười nói, như vậy có duyên A. Ngươi nghĩ sao? Hai nhà đính hôn từ trong bụng mẹ, các nàng sinh hạ tới đã bị duyên phận tạp trúng. Như vậy có duyên phận, đương nhiên muốn cùng nhau chơi lạc. Mỗ vị ăn chơi chắc táng tóm được thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại trắng non tay, giọng nói vừa chuyển, ngươi như là ở thất thần, tiết ta miêu, đối mặt ta ngươi như thế nào có thể thất thần? Này cũng không phải là hảo thói quen. Ta, ta không có đi thần, không có đi thần không thất thần chẳng lẽ ngươi suy nghĩ ta. Tô dư đem nàng coi như chính mình người, chính mình người đương nhiên có thể tùy tâm thân cận, nàng còn khỏe môi, thình lình nghĩ tới cái gì, hỏi, thật suy nghĩ ta. ân, Nàng nắm vị hôn thê đốt ngón tay, xin giúp đỡ nói, ta tim đập đến thật nhanh, ngươi có thể, ngươi có thể ôm ta sao. Tô dư ánh mắt tiệm thầm, than thở một tiếng đem người ôm nhập hoài, nguyễn ngọc ôn hương, nàng hô hấp không song, am yêu Ta giúp ngươi thông suốt được không? Thông suốt? Nàng trôn ở tô dư trong lòng ngực nhẹ giọng kinh ngạc, ta không có thông suốt sao? Cái này sao tô dư vuốt ve nàng một đầu tóc dài, ngước mắt lẳng lặng cân nhắc, cái này, ta cũng nói không chừng. Có lẽ có, có lẽ không có. Bất quá không quan hệ, thuận theo tự nhiên cũng hảo, ngươi đã nói vinh viễn bồi ở ta bên người, chạy là chạy không được. Khoảng cách thông suốt đều có hoặc gần hoặc cự ly xa hai người ở tiểu trúc giường ôm nhau nói nhỏ, đáng thương canh giữ ở ngoài cửa đoàn người, thẳng đến hoàng hôn hạ màn mới lấy hết can đảm lại lần nữa gõ cửa. A chi nếu mày nhìn người tới, không có bái thiếp, không chuẩn đi vào, không chuẩn quay giày chúng ta chủ tử. Quả thực dầu muối không tầm, trời sắp tối rồi, trông cậy vào chất tiểu thư ra cửa xem ra đã không được, nam nhân run run rảy rảy từ tay háo túi lấy ra bái thiếp. Á chi sừng sốt, dối tay tiếp nhận đi, chờ. Nàng lấy bái thiếp vào cửa khi, Tô Dư chính giáo tiểu cô nương diêu xuất sắc, so điểm số lớn nhỏ, thua liền phải giảng tuổi nhỏ một kiện khíu sự. Chơi 30 phút, Linh miểu ghé vào cái bàn che mặt, không cần cười, có cái gì buồn cười. Cho rằng ta không biết ngươi khi còn nhỏ cái dạng gì sao. Nguyên nhân chính là vì biết Tô Dư mới muốn đòi lại tới, nàng thúc giục nói, lại đến, lại đến. Này cục ta nhường một chút ngươi, ngươi có rất lớn khả năng sẽ thắng, không thử thử một lần. Thiếu nữ chính là bởi vì những lời này bị hống liên tiếp thua đến bây giờ, lúc này đâu chịu tin. A Chi liên tiếp phá hư lập tức hảo bầu không khí, canh giữ ở một bên không lên tiếng. Xem nàng không chịu lại chơi, Tô Dư Thu xúc sắc, thoáng nhìn A Chi trong tay thiệp, hỏi, bên ngoài người còn chưa đi. Tới, thiệp cho ta, khiến cho bổn cô nương nhìn xem là ai như vậy chấp nhất. Tiếp nhận bài thiếp, nhìn chăm chú nhìn lại, nàng sắc mặt mấy phen biến hóa cuối cùng là cười lạnh một tiếng, không thể tưởng được đường đường tướng gia lại có chịu thua một ngày. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Ném bài thiếp nàng trường thân dựng lên, đỡ linh miểu hướng ngoài cửa đi, không để ý tới bọn họ. Chúng ta đi bên ngoài dùng cơm thuận tiện đi dạo chợ đêm. Bọn họ nguyện ý chờ, chờ đến ngày tháng năm nào đều được. Ta lại như vậy hảo hứng sao? a, muốn hứng người lại tu luyện mấy trăm năm đi. Chương 31. Tô Trạch đại môn rộng mở, một thân váy dài minh diệm nữ tử Đỡ kiểu nhu thiếu nữ tử bên trong đi ra. Canh giữ ở ngoài cửa đoàn người ở nhìn đến người tới ánh mắt đầu tiên trong lòng liền có chuẩn xác phán đoán, tóc dài phi dương, ánh mắt sáng ngời, thân hình cao gầy lười biếng mà thập phần lười biếng lại thập phần đẹp, không phải bọn họ tương lai chủ tử lại là ai? Cầm đầu áo dài nam nhân không người hành đại lễ, Tô Dư xem cũng không xem xoay người nhắc nhở thiếu nữ, "A Miêu, chậm một chút, tiểu tâm bậc thang." Bị nàng tay trong tay mà đi, Linh Miểu cười hẳn là, không coi ai ra gì mà thân mật săn sóc, nàng vốn là nhìn không thấy, tự sẽ không có những cái đó dư thừa bẩn dầu. A Dư không nghĩ để ý tới ngoài cửa này, nhóm người đương nhiên là có nàng đạo lý, chẳng sợ không đạo lý sự, chỉ cần nàng không muốn, đó chính là lớn nhất đạo lý. Tô Dư tiêu tiêu xái xái mà đem người mang lên lưng ngựa, tâm tình thoạt nhìn vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng. Nàng dặn dò A Chi xem trọng ra môn mạc làm dâu riêng người xuông vào, áo dài nam nhân chậm rãi ngồi dậy, chỉ tới kịp nhìn đến nàng dục ngựa dơ roi bóng dáng. Một đám người bị chói lọi mà lượng, tương lai chủ tử nói rõ không thích bọn họ, nam nhân đi theo tướng gia bên người rốt cuộc là kiến thức rộng rãi người, chạm vào một cái mùi hôi, không ai cho hắn dưới bậc thang, hắn rất khoát nhắc tới vạn táo ngồi ở tô cổng lớn trước đá xanh dài. Nhìn trước cửa hai tòa thạch miêu, không cấm cảm thán thiếu chủ tính tình không kềm chế được, này một chuyến muốn hoàn mỹ hoàn thành sai sự chỉ sợ không đơn giản. chớp mắt tô cổng lớn trước ngồi một loạt người, thoạt nhìn rất là đồ sộ, nếu làm không hiểu rõ người thấy, phòng trừng không có khả năng nghĩ đến là ngàn dặm tặng lễ tới, đại khái sẽ ngộ nhận vì là tới cửa đòi nợ. Bọn họ an vả cửa không đi, gia chủ cũng chưa nói đem người đuổi đi nói, A Chi liếc nam nhân liếc mắt một cái. Rồi sau đó nhìn phía kia tam chiếc xe ngựa, đoán không ra bên trong có thể hay không còn ngồi người, nàng hỏi cũng không hỏi xoay người trở về sân, đóng cửa cho kỹ, thành thành thật thật giữ nhà. Ở bên ngoài dùng quá cơm chiều, duyên phố nhìn một hồi siếc ảo thuật, màn đêm buông xuống, tú thủy thanh ngọn đèn dầu lọc lấy, tô dư trên mặt mang mặt mũi hung tận mặt nạ, cô ý cầm tiểu cô nương tay sờ tới sờ lui, nàng cười nói, am Miêu, lấy ra tới sao? Nàng hù dọa tiểu cô nương phương thức quá mức cấu chỉ, bán mặt nạ bán hàng rong lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Muốn nói lại thôi, tựa hồ tưởng tượng không đến tô an chơi chắc táng còn có như vậy tính trẻ con một mặt. Linh miểu nghiêm túc bắt giữ trên mặt nàng mặt nạ, không cảm thấy có bao nhiêu dò người. Nàng cười đến thực vui vẻ. Nguyên lai nhìn không thấy còn có như vậy hảo. A dư, thứ này mang ở ngươi trên mặt, ta mới không sợ đâu. Tô dư dơ lên mặt nạ mang lên đỉnh đầu. Không thấy được nàng sợ tới mức khóc chít chít bộ dáng, nàng thất vọng mà nhìn mắt tiểu thương, uy, sao lại thế này? Người bán mặt nạ một chút đều không dò người. Tiểu thương cười làm lành mà chỉ vào trên đường người đến người đi bị đại nhân nắm con trẻ, tô đại tiểu thư chớ trách, chợ đêm đồ cái náo nhiệt, nào có thật đem người dọa đến đạo lý. Húng hồ vị cô nương này sinh đến kiểu Mỹ, bị dọa đến liền không hảo. Chỉ là thuận miệng nhắc tới cũng không muốn truy cứu. Nàng từ túi tiền lấy ra một cái bạc vụn, trong miệng ghét bỏ mặt nạ không đủ doa người, lại làm một hơi mua mười mấy, đưa đến trầm ngư hẻm tô chạch, dư lại chính là ngươi chạy chân phí. Hai câu lời nói công phu làm thành một đơn đại sinh ý, tiểu thương mừng đến liên thanh nói lời cảm tạ, cung tiễn vị này tiêu tiền hào sảng nữ ăn chơi chắc táng rời đi. Thường qua chợ phía Nam Mỹ Thực, xem qua chợ phía Tây hảo Thuật, tô dư lanh thiếu nữ đi kiểu người lâu, người vừa đến đã bị đối đầu Kim Thiếu Gia bắt được vừa vạn. Cùng Kim Thiếu Gia sóng vai đứng chung một chỗ, còn có nguyên nhân bị thương không thể không bỏ lỡ khoa khảo vân gia thiếu niên. Hai người một cái bị tô dư bên đường đánh đến mặt mũi bầm dập, một cái ở đua ngựa chàng bị một chân đá phi bị trọng thương, bởi vì có cộng đồng địch nhân, miễn cưỡng làm có thể nói được thượng nói mấy câu bằng hưu. Kim Sán bản thân ăn chơi chắc táng tập tính, cực kỳ để ý thắng thua. Lần trước không có thể khiêu chiến thành công. Hắn không cam lòng. Nà năm một thở cơ hội không muốn bỏ lỡ. Này đây vừa thấy đến tô dư dảo bước tiến lên kiểu nguyệt lâu. Lôi kéo vân thiếu nhanh chóng từ ba tầng dưới lầu tới. Mở miệng âm dương quái khí. Ta nói là ai? Tô cô nương lâu không xuất ra môn như thế nào hôm nay cái có hứng thú ra tới. bổn thiếu gia còn tưởng rằng ngươi bị ninh đại tiểu thư dọa tròn váng. Tháng tư 12 sắp tới. Không ở nhà hảo hảo luyện công. Chạy tới trong lâu làm cái gì? lời này nói được có ý tứ, không biết còn tưởng rằng kiều nguyệt lâu là kim thiếu gia khai chân lớn lên ở ta trên người, ta có tới hay không? quan ngươi chuyện gì? tô dư ý cười ngâm ngâm, nàng một thân vân cẩm váy sam ném ở trong đám người liền như một đóa thịnh phóng hoa tươi, thần sắc bệ nghệ có một cổ ngạo thị quần hùng tươi đẹp tinh thần phấn chấn, ta liền không cùng ngươi phí miệng lưỡi, tô dư có dám hay không tiếp tục lúc trước nói tốt tỉ thí? liền so ném thể vào bình rượu thua ngươi liền quỳ xuống tới triều vân hiền để nói một câu ngươi sai rồi hắn một lời đem vân thiếu xả tiến vào thân xuyên nho phục thiếu niên ngẩng đầu lưỡi ngực chạm đến thẳng tắp cha tuy khuyên hắn nuốt xuống một hơi nhưng tô dư xuống tay tàn nhẫn hư hắn khoa cử chi đồ nếu thật có thể làm nàng làm cho chúng mục nhìn chừng quỳ xuống nhận sai vân thiếu nắm chặt nắm tay thầm nghĩ lời này dù sao không phải hắn nói kim sán muốn dùng việc này làm nhục tô dư hắn thấy vậy vui mừng cái này tiêu cái gì Không biết trời cao đất dày lăng đầu thanh, thả xem hắn không thuận theo không buông tha tư thế, Tô Dư bởi vì Tô tương phái người tặng lễ một chuyện không thể tránh né và nhớ tới một ít chuyện cũ năm xưa, trong lòng chính đổ khẩu hờn dỗi không chỗ phát tiết, liền có người thượng vội vàng thừa nhận nàng lửa giận, nàng con con môi, hảo nha, Kim thiếu gia, bổn cô nương cũng không khi dễ ngươi, chúng ta hai người cùng nhau cùng ngươi so như thế nào? Các ngươi hai người Kim sán mọi nơi nhìn quanh muốn tìm ra mặt khác quen mắt người. Hắn xuẩn thành bộ dáng này, tô dư thật đúng là ngượng ngủng khi dễ, nhắc nhở nói, ta cùng nàng. Thiếu nữ lần thứ hai thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Kim thiếu gia hoài nghi nghe lầm, ngươi cùng nàng. Nàng, nàng đôi mắt nhìn không thấy, như thế nào ném thẻ vào bình rượu. Này không thể nghi ngờ là ở đây đại bộ phận nghi vấn, nhưng mà hiểu biết tô dư, sôi nổi kích động mà mặt đỏ lên, tô dư mê chơi. Tiếp theo ái khiêu chiến không có khả năng chơi pháp. Người khác cho rằng khó, nàng thế nhưng rất kích thích. Là cái không đi tầm thường lộ ăn chơi chắc táng. Ai nói đôi mắt nhìn không thấy liền không thể chơi ném thẻ vào bình rượu. Nàng làm tay của ta, ta đương nàng mắt, nếu ta hai người thắng kim thiếu gia trừ bỏ lưu lại tiền đặt cược, ngươi còn muốn đứng ở kiểu nguyệt lâu trước cửa hô to ba tiếng, kim sán là ngu ngốc. Như thế nào? Nàng từ trong lòng ngực móc ra điệp ngân phiếu. Mặt giá trị thêm ở bên nhau ước chừng 2.000 lượng. Vốn dĩ tính toán tìm cơ hội cấp 3 miêu mua sinh nhật hạ lễ, ai thành tưởng gặp được một cái khóc là phải cho nàng đưa tiền, tô dư có biện pháp nào. Đương nhiên là chiếu đơn toàn thu. Ăn chơi chắc táng muốn khiêu khích một cái khác ăn chơi chắc táng, đơn giản nhất phương thức đó là tạp tiền. Tiếp theo ở trên thực lực hoàn toàn nghiền áp, cuối cùng vận dụng độc miệng công lực, đả kích đối phương thương tích đầy mình, như thế mới là toàn thắng. Nàng muốn khiêu khích người, thiếu nữ chẳng sợ khẩn trương lúc sau tử thí, cũng từ tay háo túi rút ra một trương ngân phiếu, mặt giá trị 5000 lượng ngân phiếu. Một lời không hợp lấy ra 7200 làm tiền đặt cược, Kim Sán nhìn các nàng ánh mắt lộ ra cổ quái, thử nghĩ ai hêm đẹp ra cửa lên phố sẽ ở trên người suy nhiều như vậy tiền, kia mắt mù thiếu nữ nhất quá mức, có tiền ghê gớm sao? A Miêu thật trò ta mặt mũi. Khinh lệ tiểu cô nương, Tô Dư không kiên nhẫn nói. So không thể so Không thể so coi như ngươi trực tiếp nhận thua Nhận thua Bồn thiếu gia không có tới biên thành trước mãi Một thành lợi hại nhất ném thẻ vào bình rượu cao thủ Sẽ sợ ngươi Hảo Đêm nay nhân cơ hội này khiến cho ngươi thấy rõ ràng Nữ tử ở chơi chuyện này thượng Trung quy thua kém nam tử Tô dư lười đến nghe hắn quỷ xả Đừng nói nhảm nữa Ngươi tiền đặt cược đâu Kim sán từ cổ xả xuất ra truyền bảo ngọc Ta trên người không mang như vậy nhiều ngân phiếu, lâm thời lấy ngọc để bảy nghìn hai. Thua ngươi đại nhưng hướng kim ra lãnh ngân lượng, nếu ta thắng, ngươi ngân phiếu về ta, còn phải hướng vân hiền đệ quỳ xuống đất nhận sai. Ta không ý kiến. Linh miểu ôn thanh nói, ta cũng không ý kiến. Người chơi đối người chơi, trung gian nhiều cái mắt mù tiểu cô nương, kim sán bội phục các nàng dũng khí, Tô Dư, nếu như vậy ngươi đều có thể thắng, ta đáp ứng về sau tuyệt không tìm ngươi phiền toái. Lúc trước tiểu nguyệt lâu ngươi thắng ta, ta vẫn luôn không phục. đêm nay chúng ta ganh đua cao thấp. Trong lâu làm trưởng sự rượu nếp đảm đương công chứng viên, kim loại chế hồ tính cả mấy chục chi đặc chế mũi tên bị mang tới, kim thiếu gia khiêu chiến tô ăn chơi chắc táng một chuyện, một truyền mười mười truyền trăm, chạy tới vây xem người rất nhiều, nhiều đến tình trạng gì đâu. Ngoài cửa đều đứng không ít người. Phần 28. Cảnh quốc quốc phú binh cường Thái Bình Yên Vui, từ hoàng thân quý tộc. Cho tới bần dân ba tánh, đều thích không có việc gì chơi một chút, đấu một trận. Chính cái gọi là nghề nào cũng có chẳng nguyên, ở nào đó lĩnh vực chơi đến hảo, chơi đến mọi người vô an tảng dương, kia cũng là bản lĩnh, thậm chí có thể đi tham gia quốc kiến, ở quốc kiến mắc mưu tứ hải chư quốc mở ra huy phong. Đồng dạng là ném thẻ vào bình rượu, chính mình đầu cùng nắm người khác tay đầu nhưng bất đồng, dễ sai khiến nghe tới đơn giản, làm lên rất khó. Tô Dư khiêu chiến chơi pháp khó khăn thăng cấp, Kim Sán ở mặt khác sự thượng ương ngạnh, nói đến chơi, vì tương đối công bằng, hắn dùng lụa bố bịt kín một con mắt. Diệu Nếp luôn mãi xác nhận hai người chơi pháp, ngân phiếu cùng ra truyền bảo ngọc bỏ vào kim khay, Tô Cô nương lựa chọn hai người tổ, Kim Thiếu ra đơn người tổ, mỗi tổ mỗi luân chín chi mũi tên, tam luân ký sẽ. Quên vào trung gian miệng bình đến hai chủ, quên vào hai sần hồ nhĩ đến một bậc. Nếu một lần đầu tam chi mũi tên phân biệt đầu nhập miệng bình hồi nhĩ tắc đến tam chủ lấy nảy loại đôi chư vị có gì dị nghị không cũng không dị nghị kia hảo còn thỉnh hai bên chạm hồi tơ hồng ngoại gõ la thanh khởi tắc vì thủy la thanh gõ vang tam hạ tắc vì trung la trung muối tên không vào hồ cùng cấp không chúng chuẩn bị tốt sao tô dư nhéo nhéo thiếu nữ lạnh cả người đầu ngón tay không phải nói tốt muốn cùng nhau chơi sao ra ba người chơi amiu cố lên Giúp ta thắng kim sản Loại này bị yêu cầu cảm giác thực kỳ diệu, thực chưa khỏi. Ở như vậy sự thượng đều không bị bỏ xuống. máu phảng phất đều ở trong thân thể kích động. Linh miểu ừ một tiếng, không yên tâm hỏi. Vạn nhất thua đâu? Không có vạn nhất. Tô dư lòng bàn tay bao vây nàng nhỏ dài tay ngọc. A miêu, không có vạn nhất. Ở ta nhận chi vinh viễn không có bại cái này tự, chỉ có có nghi thắng. Diệu nếp dương giọng hỏi, ba vị, chuẩn bị tốt sao? chuẩn bị tốt. Kim sán khiêu khích mà nhìn về phía Tô Dư. Còn không có mở màn, mọi người nhịn không được đổ mồ hôi. Tô Dư cười nhạt, am yêu, cùng ta cùng đi thói quen đấu trưởng thượng vỗ tay, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ta hỏi lại ngươi, chuẩn bị tốt sao? Thiếu nữ âm sắc quyển chuyển, chuẩn bị tốt. Trường 32. Tiểu Nguyệt lâu kín người hết chỗ, không khí sung sướng khẩn trường. Tô Dư mãi biên thành nhất kiêu ngạo ăn chơi chắc táng, nàng là nữ tử, lại ở ngoạn nhạc lĩnh vực chân chính đem sở hữu người chơi đạp lên dưới chân, nghiên thiếu thành danh không phải không có nghi ngờ không có người bên đường khởi sướng khiêu chiến, chỉ là cuối cùng cuối cùng đều làm nàng thanh danh thức khởi đá cây chân. Tô Dư lười biếng, bất cần đời, muốn nhìn đến nàng nghiêm túc một mặt, đại bộ phận là muốn ở đấu trường. Một khi cạnh kỹ, nàng biểu hiện ra chuyên chú cùng sức chịu đựng thường thường làm người kinh ngạc mà không biết như thế nào đánh trả. Làm đồng đội, nàng tương đương đáng tin cậy, Làm đối thủ, các phi thường đáng sợ. Nàng vốn có mạnh nhất phong phú nhất tư bản, lại quyết đoán từ bỏ những cái đó, cùng manh nữ kể vai chiến đấu là thực ngu xuẩn cách làm, đổi cái góc độ tới nói, này quả thực của ngạo mà không có biên. Ở như vậy mãnh liệt kích thích hạ, làm nàng đối thủ, Kim Sán sẽ nghĩ như thế nào? Kim Sán thê tất sẽ đánh bạc làm ăn chơi chắc táng tôn nghiêm liều chết một trận chiến. Ngồi ở ba tầng lâu ghế công tử ca nhóm mịt mờ mà trao đổi tầm mắt, không hẹn mà cùng mà lắc đầu. Bốn thiếu lo lắng mà nhữ mi, chơi cây quạt nam nhân chống cầm nhẹ giọng nói, tô dư lần này sợ là thác lớn. Gì? Lời này giải thích thế nào? Kim Sán có như vậy cường sao? Này nói được không đúng, ngươi phải nói, Kim Sán vốn dĩ liền không có như vậy nhược. Ngươi xem hắn ánh mắt, hắn ánh mắt man có công kích tính, hắn thoạt nhìn đắc ý, nhiều lần khiêu khích Tô Dư, nhưng này không thể cho thấy hắn không có nghiêm túc. Hai bên đều ở nghiêm túc, mà Tô Dư quá mạo hiểm. Trừ bỏ ngoại lai hộ kim sán, Tiểu nguyệt lâu ăn chơi chắc táng đều từng thua ở Tô Dư tay, mọi người đều biết, Tô Dư tay trái so tay phải càng linh hoạt, nàng chính là nhắm mắt lại, đều có thể đem mũi tên tinh chuẩn mà đầu nhập hồ trung. Tiên đây là. Mũi tên nắm ở nàng trong tay Đặc chế mũi tên so trên chiến trường Mũi tên muốn nhẹ rất nhiều Chiều dài cùng rộng hẹp cũng có này bất đồng Tô dư từ mũi tên sọt rút ra Một mũi tên giao cho thiếu nữ A miêu, hảo hảo so Thiết linh miểu cắn chặt răng, Biểu tình kiên định, ta sẽ nỗ lực Là nha, ngươi nhất định phải nỗ lực Nỗ lực cùng ta đứng chung một chỗ Tô dư từ phía sau hoàng nàng eo Thực thân cận tư thái Không mang theo một kia kiểu diễm Nàng hết sức chăm chú mà nhìn về phía một trượng ngoại cao hổ, trong mắt phát ra ra nồng đậm chinh phục ý vị. Đồng la tiếng vang, đang xem không thấy một mảnh hư vô, tiết linh miểu thần kinh căng thẳng, hô hấp cũng không dám dùng sức, mùi tên ở nàng trong tay ẩn ẩn phát run, thẳng đến bị một con trầm ổn ấm áp tay chặt chẽ nắm lấy. Quen thuộc mùi hương ôn nhu mà đem nàng bao vây, nàng sở hữu cảm quan, sở hữu lực chú ý dễ như trở bàn tay mà bị mang đi. Phía sau lưng rán ở mềm mại ôm ốc, gần đến có thể cảm giác đến trái tim nhảy lên. Đi theo ta. Này giống mệnh lệnh, lại giống vậy liệt hỏa dày vò cứu rỗi. Đồng la gõ vang tiếng thứ hai, thiếu nữ bị dẫn theo dờ cánh tay. Tiểu nguyệt lâu một tầng đại sảnh bỗng nhiên từ ồn ào náo động quy về yên tĩnh, kim sán trong tay mũi tên ở giữa nhỏ hẹp miệng bình, lại không người lo lắng vì hắn tinh vi tài nghệ gieo họ. Càng nhiều người ánh mắt ngưng tụ ở hai gạ nữ tử trên người. Càng sát thực nói, là từ các nàng trong tay bay ra tới chục mũi tên. Chục mũi tên rời tay một chút kia, thiếu nữ lương banh đến thẳng tắp, nàng nhìn không tới nàng mũi tên, vì thế hô hấp càng lúc càng nhanh, mau đến ngực có rõ ràng phập phồng. Ở mũi tên chưa đầu nhập miệng bình phía trước, nàng không dám phóng thoải mái mà bị á dư ôm, thẳng đến người hầu một tiếng hít gió, hai bên cắt đến hai chủ. Thế nhưng vào, bốn thiếu mới đầu kinh ngạc qua đi, bật cười nói, Tô dư Hạt kế tô bích, không hổ là đỉnh cấp người chơi. Vân thiếu từ khi ở đua ngựa chàng bị một chân đá phi khoa khảo cơ hội, cũng không biết bị cái gì tra tấn, thoạt nhìn trưởng thành không ít. Hắn cảm xúc tàng đến thâm, nhìn đến tô dư đầu chúng cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, kim thiếu gia cũng không kém à, nhìn ra được tới, hắn đầu thật sự nhẹ nhàng. Là sao, nhưng châu Ngọc ở trước, ai có hứng thú chú ý không thành danh gạch ngói. Ngươi không thấy được Tô Dư là nắm manh nữ tay quăng vào đi sao? Thử hỏi biên thành nhưng có người thứ hai có thể làm được. Có hay không ta không biết, nhưng ta biết bọn họ so còn không phải là cái này sao? Tô Dư kiêu ngạo, nàng muốn làm nổi bật, cũng đến xem ông trời có được hay không toàn. Ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là vừa rồi kia một mũi tên là may mắn. Bốn thiếu nộ mục nhìn nhau. Bao gồm cùng Tô Dư chơi đến tốt hơn công tử ca nhóm đều không kiên nhẫn mà trừng mắt Vân Thiếu. Vân Thiếu tuy rằng ngẫu nhiên đầu Thiếu can huyền, còn chưa tới muốn ở kiểu nguyệt lâu công nhiên phạm nhiều người tức giận nông nỗi. hắn ngoài cười nhưng trong không cười, ai biết được. Tô Dư là thiên tài người chơi không tồi, nhưng bên người nàng mạnh nữ, ta dám chi phí thượng nhân đầu đánh đố, nàng không phải. Là cùng không phải, vậy xem mọi người tựa hồ không như vậy để ý, rốt cuộc đệ nhất mũi tên đầu chúng đầu trung đệ nhất mũi tên liền ý nghĩa hoàn toàn có khả năng đầu trung đệ nhị mũi tên kiến thức hai người tổ an ý phối hợp trong sân thay nhau nổi lên một trận lại một trận hoan hô tiểu nguyệt lâu các cô nương đứng ở lan can tiền triều tô dư nhiệt tình mà phất tay lùa kim sán ghen ghét mà nha đều phải toan hung hăng chừng hướng cái kia đoạt toàn trưởng chú ý nữ tử bốn thiếu cười đến nha không thấy mắt nhìn đến không thấy được không xem đem hắn tức giận đến Phải biết rằng Tô Dư chính là có khống chế toàn trường thực lực, bất quá là chúng một mũi tên liền khiến cho lớn như vậy hưởng ứng. Càng gần đến mức cuối, này cổ cường han thực lực cùng với ngoại trạng thay nhau nổi lên tiếng hoan hô, mới là dẫn tới đối thủ nơm nớp lo sợ mấu chốt. Nhớ rõ có bao nhiêu thứ, Tô Dư sợ tới mức đối thủ liền nâng lên cánh tay dũng khí cũng chưa. Trận này tỷ thí vừa mới bắt đầu đâu? Quan vào. Như sóng tiếng hoan hô chấn động thiếu nữ màng nhĩ, nghe được quan vào. Nàng như chút được gánh nặng mà ý ở Tô Dư trong lòng lực, Tô Dư nhìn phiếm hồng gương mặt, cười nói, đúng rồi, đầu chúng, chúng ta cái này tổ hợp, xem ra vẫn là rất mạnh sao. Không có cấp A Dư kéo chân sau. Tô Dư kiêu ngạo những mảy, chê cười. Ta chân sau, nơi nào là người khác tưởng kéo là có thể kéo. Quả thực chịu không nổi. Đáng giận. Bất quá là chúng một mũi tên, có cái gì hảo đắc ý. Tô Dư. Ngươi hiện tại đắc ý, kia thật là quá sớm. Kim sán khí thế mười phần mà nhìn về phía mặt hàm mỉm cười người hầu, thất thần làm gì? Còn muốn hay không tiếp tục so? Người hầu nhận túng mà cầm lấy đồng la, lần sau hợp tỉ thí, bắt đầu. Lại là một tiếng đồng la vang. Có nghĩ thử xem đầu trung tam Chủ, Tam Chủ, Có thể hay không quá mạo hiểm. Vừa mới nhảy nhót tâm bị hoàn toàn mới một hồi tỉ thí ấn hồi tại chỗ. Linh miểu do dự mà tiếp nhận Tam chi mũi tên, A Dư, ta. Ta thật đến có thể chứ? Đương nhiên. Người nhiều như vậy, vì sao ta cô đơn tuyển ngươi? Tô Dư nắm tiểu cô nương tay thế nàng áp xuống đầu ngón tay run. Lật, A Miu, người rất tuyệt. Đến đây đi, chúng ta bắt đầu tân một đoạn hành trình. Ai nói đôi mắt nhìn không thấy liền không thể ném thẻ vào bình rượu. Chỉ cần tưởng, có ta ở đây. Làm cho bọn họ chấn động được không? Chấn động, la nha, mắt mù thiếu nữ khiếp sợ toàn trường, không có ngươi trợ giúp, ta liền thành biên thành đệ nhất hảo tự đại cuồng. Thô dư rắn ở nàng bên thai cười khẽ, coi như giúp giúp ta. Lỗ thai ngứa, trong lòng lấm áp, thiếu nữ kiềm chế ngượng ngùng thật mạnh gật đầu, ân. Tiếng thứ hai là vàng. Ngươi xem, bọn họ cầm lấy tam chi mũi tên. Là tính toán đến tam chủ sao. Kim sán ném thẻ vào bình rượu bản lĩnh không yếu. Chỉ là tô dư như thế nào cũng dám mạo hiểm. Nàng không sợ thua sao. Này thật là ta đã thấy kỳ quái nhất tổ hợp. Mạnh nhất cùng yếu nhất, cần biết ném thẻ vào bình rượu chú ý tinh chuẩn, tâm thái cũng quan trọng nhất, chính xác hơi chút kém hơn một phân. mau xem. Đồng thời đầu đi ra ngoài. Sáu chi chúc mũi tên nghĩa vô phản cố mà bay ra, muốn đến tam chủ phải phân biệt đầu trung trung gian nhỏ hẹp miệng bình cùng với hai sườn được khẳng hồ nhĩ. Kim Sáng tin tưởng tràn đầy mà lộ ra tươi cười, vứt bỏ ngoài ý liệu tinh vi tài nghệ, có thể không bị Tô Dư ở đấu trường thượng khí thế ảnh hưởng, liền đủ để thuyết minh, hắn rất mạnh. Vũ tiễn chuẩn sắc mà rơi vào miệng bình cùng hồ nhĩ, người hầu gõ vang tiếng thứ ba la. La thanh tiệm diệt, lảnh lót tiếng cõi ngang trời mà ra, hai bên cắt đến tăng chủ. Thật đúng là dám cùng Tô Dư đánh giá. a, Hai cái hiệp, cũng đủ mọi người đánh tan đối Kim Sáng nghi ngờ. Biên thành tôn sùng cứng, giả, có thể ở một mở màn cùng Tô Dư bảo trì thế hòa, kiên trì đi xuống, chưa chắc không có đắc thắng cơ hội. Tô Dư ngước mắt, tầm mắt ở giữa không chung cùng kim sán tương lộ, nàng hơi hơi mỉm cười, thực mau thu hồi ánh mắt tiếp theo cùng tiểu cô nương thì thầm. Ngươi xem, ta nói không sai đi, à miêu, ngươi rất tuyệt, chúng ta lại đầu chúng. Nhớ kỹ vừa rồi cảm giác, lại nghe một chút chung quanh tiếng hô. Tiếng hô. Tiết Linh Miểu tĩnh tâm đi nghe, xung quanh hồn nào, đa số là ở hồ lớn A Dư tên, chỉ có số ít người tê thanh kiệt lực mà ủng hộ kim thiếu gia, không có người chỉ trích nàng không phải, nàng nghe không được nghi ngờ thanh âm, nàng không có ảnh hưởng A Dư phát huy. Linh Miểu, gặp được ngươi phía trước không có người cùng ta như vậy phù hợp, ngươi quả nhiên là ta tốt nhất bạn chơi cùng. Tô Dư không chút nào tiếc rẻ khen bậc lửa thiếu nữ đối thắng lợi khát vọng, đây là chưa từng có cảm giác. Giống cả người ở thiêu Nàng ở bị yêu cầu Chẳng sợ hai mắt mù ở người ngoài xem ra là không hơn không kém phế nhân Nhưng nàng đang bị yêu cầu A dư yêu cầu nàng Bảo trì này cổ khí thế Tin tưởng ta Cũng muốn tin tưởng chính ngươi Hiện tại Làm chúng ta cấp đối thủ một đòn chí mạng Linh miểu Ngươi có thể làm được Ta có thể Làm được Đối Phóng nhẹ nhàng Càng nhẹ nhàng càng tốt Ngươi thậm chí có thể nằm ở ta trong lòng ngực, không cần suy nghĩ mà khác. Nàng căng chặt thân mình dần dần trở nên mềm mại, Tô Dư để mắt hứng thú, "A Miêu, thắng trận này tỷ thí, khen thưởng ngươi thân thân tốt không?" Trắng nón vành thai mắt thường có thể thấy được bị nhiễm hồng, linh miểu xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ đều vùng vẫy nhiệt khí, "Giống, giống lần trước như vậy thân nàng sao?" "Hảo, hảo nha." Tô Dư cười đến càng sán lạ, làm tiếng hoan hô trở nên càng mãnh liệt đi có ta ở đây, ngươi mơ tưởng thắng. Kim Sán từ mũi tên sọt lấy ra dư lại năm chi mũi tên, hắn muốn năm mũi tên liền đầu. Tô Dư cũng lấy năm chi mũi tên, thiên ột, hắn các nàng quá kiêu ngạo. Tô Dư, khiến cho chúng ta một lần, ai mới là biên thành ném thẻ vào bình rượu lợi hại nhất? Kim Sán đảo qua ngày xưa thiếu tấu biểu tình, hoàn toàn nghiêm túc. Tô Dư nắm tiểu cô nương tay không sao cả mà trả lời. Ném thẻ vào bình rượu lợi hại nhất thực ghê gấm sao. Đi khuyển, trọi gà, đá cầu, đua ngựa, đấm hoàn, đánh mã cầu, phàm là cùng chơi có quan hệ, bổn cô nương đều là đệ nhất. Ném thẻ vào bình rượu, đồng dạng như thế. Phần 29 Người hầu quyết đoán mà gõ vang đồng la, la thanh mới vừa vàng, hai bên trúc mũi tên nhanh chóng bay đi cao hổ, chớp mắt công phu, vòng thứ nhất kết thúc.